Trước 577, Trạm Lam Tinh cầu tên. Ngươi cho là bọn họ không phát hiện sao. Khi phát sinh một trận cười gần Có ý gì? Ngọc có một loại cảm giác xấu. Ý tứ chính là nhân ra sớm liền phát hiện, hơn nữa còn sống chết mặc bay. Nhân ra là cho ngươi đánh trận đầu. Sau đó đến thời điểm trích ngươi trái cây. Khi thản như nói. Cái gì? Ta cẩn thận như vậy vẫn bị bọn họ phát hiện. Ngọc có chút khó có thể tin. Ta đã nói rồi. Có hy người này ở đây. Chúng ta âm thầm một điểm nhỏ động tác là tuyệt đối không gạt được hắn. Ở Ngọc còn chưa tin thời điểm, mấy bóng người lạng yên không tiếng động ra bọn hắn bây giờ trước người. Này hai nam một nữ, trong đó một vị có màu máu tóc ngắn, khuôn mặt trải rộng vết tích nam tử phát sinh một trận tiếng cười lạnh. Nếu không phải Long để ta nhẫn mại một phen, ta đã sớm ra tay rồi, đáng tiếc ca. Người vị này Ngọc cùng vị kia chân chính thiên địa cộng chủ Ngọc Hoàng so ra thật sự là kém quá xa, hết lần này tới lần khác đều thất bại, hại chúng ta một trận khổ sở chờ đợi quá, Long còn có hoa. Ngọc biểu hiện một trận động lại, không nghĩ tới tự nhận là chuyện bí ẩn sớm đã bị người cho nhìn ở trong mắt. Hi, ngươi tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết? Ta cũng vậy gần nhất mới phát hiện, hơn nữa, ngươi liền siêu thời không cướp đoạt người quân đoàn đều điều động, nên rõ ràng sẽ bị rất nhanh phát hiện. Coi như không rõ ràng siêu thời không cướp đoạt người quân đoàn, lúc trước chư thiên tinh hạch bùng nổ ra khí tức cũng bị chúng ta cho bắt được, chỉ có điều có Ngọc ở mặt trước hành động. Chúng ta chỉ cần ngồi hưởng ngư ông thủ lợi là tốt rồi. Quá khinh thường phủi Ngọc một chút. Được rồi, Ngọc ngươi cũng không có cần thiết tức giận. Ở Ngọc chuẩn bị mở miệng phản bác thời điểm, một vị trên đầu mọc ra vài đối với sừng người đàn ông trung niên phất phất tay. Chúng ta hàng đầu mục tiêu chính là chư thiên tinh hoạch, các ngươi hẳn phải biết chúng ta thời không quản lý cục chức trách, mà chư thiên tinh hoạch năng lực chính là theo chúng ta thời không quản lý cục chức trách không hề có thể điều hòa mâu thuẫn, vì lẽ đó. Vô luận như thế nào đều phải đem chư thiên tinh hoạch mang về, không phải vậy, tất cả thời không, thời gian tuyến đều biết hỗn loạn. Một khi, chúng ta thời không quản lý cục sai được nói, cái kia mấy người chúng ta thời không quản lý cục người nắm quyền nhất định sẽ chịu đến trách phạt. Long để mọi người lộ ra vẻ ngưng trọng, chớ nhìn bọn họ siêu thoát với chư thiên vạn giới bên trên, nhưng trên thực tế thời không quản lý cục cũng là làm cho người ta làm công. Tuy rằng bọn họ là người quản lý, thế nhưng ở tại bọn hắn thượng tầng có mạnh hơn tồn tại ở hạn chế bọn họ vì lẽ đó, Ngọc coi như là đối với mấy người có ý kiến, ở bề ngoài hay là muốn với bọn hắn phối hợp với nhau. chư thiên tinh hoạch kẻ nắm giữ hết thể tư liệu chúng ta đang tra duyệt một phen, đồng thời, chúng ta cũng phải chuẩn bị một lần toàn lực tấn công, lần trước hắn có thể chỉ là một vị tinh linh cấp cường giả mà thôi, mà lúc này mới thời gian bao lâu à. Cũng đã là tinh thiên cấp cường giả, đáng sợ hơn là, hắn rõ ràng không có gì thâm hậu thế lực chống đỡ, thế nhưng hắn lại có thể chế tạo ra thần linh quân đoàn đến. Một khi hắn mở rộng nói, một nhánh hoàn toàn do chư thần tạo thành quân đoàn, vậy chúng ta thời không quản lý cục cũng khiêng không được như vậy chinh chiến. Long để mấy người lộ ra vẻ ngưng trọng, đặc biệt là Ngọc, hắn cảm xúc là sâu nhất, dù sao vốn là tràn đầy tự tin bố trí, thế nhưng ở hoàn toàn phát huy thời điểm vẫn như cũ bị treo lên đánh. Điều này làm cho liên tiếp thất bại Ngọc càng ngày càng chăm chú đối xử lên triệu Long Tiêu. Ngoại trừ chúng ta bên này chuẩn bị một lần phát hiện chư thiên tinh hoạch khí tức thì muốn toàn lực tiến công ở ngoài Ta vừa nãy cùng Ngọc nói đề nghị các người cũng có thể đồng thời thi hành, có thể trước tiên phái người đang siêu tầm mỗi cái thời không. Ta tử vừa nãy trong thời gian ngắn trong khi giao chiến đã bói toán ra có người đồng dạng là có thể xuyên qua thời không, nếu như tìm tới người như thế, vậy chúng ta là có thể mau hơn xác định cái thời không kia tọa độ. Hi nhắc nhở. Được, vậy cứ như thế, bắt đầu hành động đi. Mấy người đồng thời thông qua Hi đề nghị, mà Triệu Long Tiêu đang hoàn thành trạm làm tinh cầu văn minh lên cấp sau khi nhìn tăng vọt sắp tới gấp trăm lần chạm làm tinh cầu thở phào nhẹ nhõm lần này chuẩn bị sung túc cho thời không quản lý cục một trận đón đầu thống kích thế nhưng cũng bởi vậy bại lộ triệu long tiêu tốc độ phát triển nếu là đứng thời không quản lý cục gấp độ lần sau thời không quản lý cục sẽ dốc hết tất cả sức mạnh đến tiêu diệt cái này tốc độ phát triển mau bất khả tư nghị đối thủ bởi vậy lần sau triệu long tiêu sẽ gặp đối với thời không quản lý cục toàn diện phản công đối với lần này triệu long tiêu tuy rằng cảm giác áp lực thế nhưng là không chút nào sợ sệt Bởi vì ở Vĩnh Hàng Chi tháp quyền hạn tăng cao đến có thể tiến vào hoàn mị thế giới sau khi, lần sau đối mặt thời không quản lý cục Triệu Long Tiêu hẳn không phải là tự mình một người một mình đối mặt. Tin tưởng đến thời điểm sẽ có rất nhiều trạm làm tinh cầu cường giả dũng cảm đứng ra, cùng Triệu Long Tiêu đứng cùng một trận chiến tuyến đối phó thời không quản lý cục Bởi vì chính mắt thấy thời không quản lý cục khủng bố, tuy rằng Triệu Long Tiêu cuối cùng ngăn cơn sóng giữ, nhưng vẫn là cho trạm làm tinh cầu các quốc gia đại biểu trí nhớ khắc sâu. Bọn họ rõ ràng nếu là không có triệu Long tiêu, bọn họ vô luận như thế nào đều không đối phó được cái thế lực này. Bởi vậy, trở về từng người quốc gia cùng thế lực sau khi, tất cả mọi người là thuốc dục nhà mình cường giả, không quản bọn họ dùng biện pháp gì đều cho ta mau chóng trở nên mạnh mẽ, không phải vậy đợi được lần sau thời không quản lý cục đến tới, không trở nên mạnh mẽ người liền sẽ trở thành bia đỡ đạn. Cứ như vậy, trạm lam tinh cầu các cường giả bắt đầu một vòng mới phong cùng tu luyện, mỗi người cũng là vì sinh tồn. Vì bảo vệ mà trở nên mạnh mẽ, bọn họ giấu chân bắt đầu trải rộng vô số tiểu thuyết, hoạt hình, điện ảnh bên trong thế giới. Cũng là bởi vì trạm làm tinh cầu cường giả đi ra ngoài, bọn họ mới ở máu và lửa rèn luyện bên trong không ngừng có trở nên mạnh mẽ, chỉ cần là có thể sống sót trở về đều sẽ ra thoát thai hoán cốt vậy lột xác. Ngoại trừ lợi dụng vĩnh hằng chi tháp trở nên mạnh mẽ ở ngoài, sanh thảm văn minh cũng là đi ra từng cái một cường giả đến. Bọn họ ở bản cổ tinh không liên minh lớn như vậy lãnh thổ quốc gia bên trong viết thuộc về mình chuyện tích, đồng thời cũng là phát triển trạm lam tinh cầu y danh. Trạm lam tinh cầu bên trong ở toàn bộ bản cổ tinh không liên minh bên trong không chỉ là chỉ có một triệu long tiêu nổi danh, sau đó cũng đi ra kiếm chi đế vương kiếm một, võ thánh người vô pháp, quang minh thiên hầu gái hoàng mò nỉ cả chờ chút cứng giả. Theo một đám cường giả thúc đẩy, trạm lam tinh cầu văn minh chỉ dùng mười mấy năm liền hoàn thành những kia cấp 5 thậm chí còn cấp 6 thần tộc văn minh hao tốn mấy ngàn năm, hơn vạn năm giành tiếng tích lũy. Mà này chỉ là bắt đầu mà thôi, mà mạnh nhất một nhóm kiếm một nhóm cường giả đạt đến tinh linh cấp sau, bọn họ bắt đầu vượt qua liên minh tinh không hướng về chu thiên tinh không hạt nhân địa hoang cổ thần đỉnh xuất phát. Nơi này mới phải chu thiên tinh không sân khấu lớn, cũng là các cường giả tranh đấu đất nòng cốt, ở đây có vô số thiên kiêu của thời, cũng có vô số nhân kiệt mất đi. Chỉ có ở sân khấu lớn này nên lưu lại mình dấu ấn mới có tư cách nói văn minh của mình mạnh mẽ, mà kiếm một đám người ở đến ngày thứ nhất liền gặp văn minh khác khiêu chiến. chương năm có mặt khắp nơi sức ảnh hưởng. Các ngươi một cái đến từ xa xôi địa phương tiểu văn minh cũng dám đến tinh không nhân kiệt bảng sân khấu lớn này. Hoặc là chính mình bẽ ngoan xuống, hoặc là ta hào bột đưa các ngươi xuống. Hào bột người cái này cấp 7 văn minh thiên kiêu cũng không cần đi tới bắt nạt người. Hay là ta cái này cấp 6 văn minh nhân kiệt đi tới giáo hấn những này địa phương nhỏ người đi? Hừ, tinh không nhân kiệt bảng có thể là vì cấp 7, cấp 8, cấp 9 văn minh thiên kiêu thiết lập. lúc nào một cái xa xôi cấp 5 văn minh thiên kiêu dám lên tinh không nhân kiệt bảng trên sàn ngại, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Theo từng trận trào phúng thanh, từ bàn cổ tinh không liên minh đến hoang cổ thần đỉnh lịch luyện vạn kiếm nhất đám người gương mặt trầm trọng vẻ. Bọn họ biết nơi này là toàn bộ tinh không nhân kiệt cạnh tranh cao nhất sân khấu thế nhưng không nghĩ tới chỗ này cường giả như thế bài xích người ngoài. Không, hẳn là bài xích người yếu, ở đây người yếu liền cơ hội lộ mặt cũng không có, một khi có người yếu không biết mùi vị lên đài liền sẽ phải gánh chịu tất cả mọi người vây công. Bởi vậy, nếu không phải muốn mất mặt, hoặc là hôi đầu thổ kiểm trốn, hoặc là dùng thực lực thắng được tôn trọng của mọi người, đánh một trận đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người vị này cấp 7 văn minh thiên kiêu lợi hại chỗ nào. Vạn kiếm nhất lựa chọn con đường thứ hai Nhất thời rêu cờ tâm thanh nhỏ đi rất nhiều. So với những kia trốn chạy người, tối thiểu vạn kiếm nhất dũng khí vẫn là đáng giá khẳng định, chỉ có điều đến tụt cùng là thật sự có thực lực vẫn là sung mặt mũi vậy sẽ phải đánh qua mới biết. Vì không khiến người ta nói ta bắt nạt người, cho người bà chiêu. Đến từ cấp 7 lưng trường núi văn minh hợp đứng tại chỗ tùy ý ruôi ra một bàn tay ra hiệu vạn kiếm nhất công kích. Vậy ta liền không khách khí. Vạn kiếm nhất trực tiếp phát động công kích. Nhất thời trăm nghìn pháp tắc ngưng luyện ra pháp tắc kiếm ở trong hư không lấp lóe không yên giết hướng về Harvard. Thủy chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, tuyết pháp tắc. Những này thông thường pháp tắc còn chưa tính, lại còn có ánh sáng minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, hỗn động pháp tắc những này hiếm có, yêu thích pháp tắc, này gộp lại đều có mấy trăm chồng đi. Xem tới bên này xa tinh vực văn minh thật là có thiên mới xuất hiện a. Có thể lĩnh ngộ ra trăm nghìn pháp tắc đến, chỉ cần điểm này liền so với một ít cấp 6 Cấp bảy văn minh thiên kiêu làm đến cường. Vậy thì như thế nào, Hảo Hột chỉ tu luyện một loại pháp tắc, đó chính là lực pháp tắc, chỉ thiếu một chút là có thể cô động quy tắc có sẵn thì lại, chỉ là như thế một loại pháp tắc liền so với trăm nghìn pháp tắc còn lợi hại hơn, bởi vì hắn có thể lực phá và pháp. Theo mọi người tiếng bàn luận, vạn kiếm nhất đã giết tới Hảo Hột trước người, đối mặt trăm nghìn pháp tắc kiếm xung kích, Hảo Hột cả người đều cho xé rách thành mảnh vỡ. Không đúng, không có bắn chúng đối phương. Nhìn Hảo Hột thật sự bị xé thành mảnh vỡ Vạn kiếm nhất sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên. Công kích là rất mạnh mẽ, thế nhưng người đánh không tới người cũng vô dụng. Theo phía sau truyền ra một đạo tiếng nạ báng, hào hột không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn. Đây là... Vạn vẹo cảm quan. Mọi người cũng là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới đường đường cấp 7 văn minh thiên kiêu lại biết dùng loại này thủ đoạn nhỏ. Vạn kiếm nhất cười lạnh nói. Thủ đoạn nhỏ sao? Hào hột bất trí khả phủ nở nụ cười chỉ phải cái này thủ đoạn có hiệu quả. Đối với ta mà nói chính là thủ đoạn cao cường, tối thiểu sự công kích của ngươi không có hiệu quả không phải sao. Vậy ta cũng có thủ đoạn nhỏ xin ngươi đánh giá một hồi. Vạn kiếm nhất nở nụ cười, sau đó ngón trỏ cũng ngón giữa hướng về hào hột điểm một cái. Xèo. Theo một đạo tiếng xe gió từ hào hột sau gãy chuyển ra, một cái pháp tắc kiếm do hư chuyển thực muốn xuyên thủng hào hột đầu. Hư không kiếm, cái tên này thậm chí ngay cả không gian pháp tắc đều linh ngộ, ghê gớm, hào hột lần này sợ là muốn bị thua thiệt. Theo mọi người tiếng bàn luận cùng vạn kiếm nhất tràn đầy tự tin biểu hiện, hư không kiếm hung hăng đâm vào hào hột trên đầu. keng, Theo một trận tiếng vang lanh lảnh, hào đột nhức đầu xoa xoa mình huyệt thái dương, mà chôi này hư không kiếm đã nát tan ở trong hư không. Tình hình như vậy để hiện trường vì đó vắng lặng, vạn kiếm nhất tự tin biểu hiện cũng động lại ở trên mặt, hắn này đã được cho thủ đoạn ra hết, bằng không một vị tinh thánh cấp thiên kêu ra tay với hắn, tới tập trung đều biết bắt hắn cho chấp nhoáng giết hết. Không nghĩ tới ta tấm thứ hai lá bài tẩy cứ như vậy bại lộ, vốn còn muốn nắm lá bài tẩy này đi đối phó kéo đế tư. Hào hột một mặt bất đắc dĩ vẻ. Này, này thì không cách nào thân thể. Bất kỳ pháp tắc đều đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì, trừ phi đem pháp tắc thăng hoa quy tắc có sẵn thì lại. Không nghĩ tới hào hột lại còn cất giấu một chiêu như thế, khó trách hắn nói hắn muốn bắt cái này đi đối phó kéo đế tư. Coi như hắn có vô pháp thân thể thì thế nào, đừng quên kéo đế tư trong tay còn có một trường siêu cấp vương bài. Bán thần khí nuốt nguyệt bản, háo hột cuối cùng là thua ở văn minh của mình gốc gắt lên, ta sợ hắn là không sánh được kéo đế tư. Theo mọi người tiếng bàn luận, vạn kiếm nhất nhưng là một mặt trầm mặc vẻ nhất tay biểu thị chính mình chịu thua, tuy rằng hắn còn có mấy lá bài tẩy, thế nhưng hắn và háo hột trên lệch quá xa, mặc dù là năm chắc bài cũng đánh không thăng cái này cấp 7 văn minh thiên tiêu, vì lẽ đó rất thẳng thắn cùng lựa chọn chịu thua. Người không sai. Nhìn thấy vạn kiếm nhất như vậy quả quyết hợp không chỉ có không có cười nhạo vạn kiếm nhất trái lại bắt đầu khen ngợi. Lần này chính mình cũng bị bức ép ra một lá bài tẩy đến, đến rồi, có tư cách gì cười nhạo vạn kiếm nhất. Ngoài ra, vạn kiếm nhất biểu hiện cũng đúng là kinh diễm, hắn dùng thực lực của chính mình thắng được người khác tôn trọng, mà bởi vì vạn kiếm nhất biểu hiện, cũng không có ai ở đi cười nhạo bọn họ. Hiện tại giờ đến phiên ta lên. Ngay ở vạn kiếm nhất thua sau khi, trạm lam tinh cầu văn minh nhóm thiên kiêu không chỉ có không có nhu trí, Trái lại bắt đầu rồi một vòng mới khiêu chiến, lần này người khiêu chiến là cùng vạn kiếm nhất cùng nổi danh võ thánh người vô pháp. Mà vô pháp biểu hiện ra võ giả cương mãnh, hung hăng cũng là khiến người ta lướt mắt, đặc biệt là hắn tự nghĩ ra khai phá thân thể tiềm năng huyết bạo thuật càng là suýt chút nữa để một vị cấp 6 văn minh thiên kiêu lật xe, tuy rằng cuối cùng vẫn là để vị kia cấp 6 văn minh thiên kiêu gian nan thủ thắng, nhưng là đầy đủ làm cho tất cả mọi người chết mục đích. Cái này xa xôi văn minh ngươi tên gì? Không nghĩ tới vẫn đúng là ra mấy vị thiên kiêu, này nếu như cho bọn họ đầy đủ thời gian trưởng thành, sớm muộn đều biết danh chấn chu thiên tinh không. Hình như là tên gì trạm làm tinh cầu văn minh, luôn cảm giác có chút quen thuộc a Theo từng cái từng cái trạm làm tinh cầu văn minh cường giả không ý kỵ tí nào khiêu chiến đồng thời biểu hiện ra mắt sáng thực lực sau, có mấy người bắt đầu muốn lôi kéo vạn kiếm nhất đáng người. Khe nằm, ta nghĩ lên trạm làm tinh cầu văn minh vì sao lại quen thuộc như vậy, đây không phải là vị đại nhân kia cố hương sao cung thần, thiên ma khắc tinh, hoang cổ thần đình chúa cứu thế. Theo hàng loạt tiếng kêu gào, vạn kiếm nhất đám người cảm giác mình bị xung quanh ánh mắt nóng bỏng cho vây lại, tất cả mọi người là xem hiếm thế chân bảo vệ nhìn bọn họ. chương 579, sau lưng tính toán, triệu long tiêu, triệu tiên sinh. Vạn kiếm nhất đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao bọn họ trước mặt dù biết triệu long tiêu đến đây hoang cổ thần đình, thế nhưng cũng không biết triệu long tiêu ở hoang cổ thần đình làm ra rất nhiều sự tích. Chúng ta cũng không dám gọi thẳng vị kia đích thực tên, có điều đúng là triệu tiên sinh. Nghe được đúng là triệu Long Kiêu tới văn minh sau, những này tranh cướp tinh không nhân kiệt bảng nhóm thiên kiêu nhất thời lộ ra một kia vẻ kính sợ. Không nghĩ tới các ngươi thật sự đến từ triệu tiên sinh văn minh, trước đây còn tưởng rằng nghe đồn là giả, ngày hôm nay vừa nhìn, quả nhiên triệu tiên sinh chỗ ở nhân kiệt văn minh địa linh, lại có thể xuất hiện các ngươi thiên tài như vậy. Triệu tiên sinh gần nhất lại ẩn cư sao? Thiên đô bên kia bởi vì tranh cướp hoàng vị cạnh tranh ngày càng gây cấn tột độ, nếu là triệu tiên sinh ở đây thì sẽ không như vậy hỗn loạn. Triệu tiên sinh gần đây khỏe, nếu có cơ hội có thể xin mời mấy vị bằng hữu đồng thời dẫn tiến một hồi chúng ta sao. Sau đó chúng ta nhất định sẽ dâng lên lễ trọng. Tán dương, cung duy, lạp long âm thanh liên tiếp mà đến để chạm làm tinh cầu văn minh nhóm thiên kiêu có chút đáp ứng không xuể, nhìn trước sau thái độ trên lệch to lớn một đám cao cấp văn minh nhóm thiên kiêu coi như là vạn kiếm nhất đám người ở ngốc cũng rõ ràng đây nhất định là bởi vì triệu long tiêu duyên cớ kỳ thực chúng ta cũng không biết triệu tiên sinh đi tới hoang cổ văn hiểu rõ chân tướng là làm chuyện gì bị hỏi ngậm vạn kiếm nhất đám người lại là bất đắc dĩ lại là hiếu kỳ cái gì các ngươi không biết triệu tiên sinh chuyện tích mọi người lộ ra vẻ kinh dị đang nhìn đến vạn kiếm nhất mấy người khẳng định vẻ mặt sau khi mọi người lại là rồn rập mở miệng giảng giải lên triệu long tiêu ở hoang cổ văn minh công tích vĩ đại lên Cái gì lấy sức một người lật đổ vượt ngoại thiên ma bộ tộc, cái gì xoay tay phúc vũ trong lúc đó liền đem 6 cái nỗ lực phản loạn cấp 8 văn minh cho chấn áp thôi. Cuối cùng càng là xuất lĩnh riêng mình người theo đuổi trinh chiến man tộc, ở cuối cùng chinh phục cuộc chiến bên trong trả đem một vị man tộc thần linh cho thu phục, cứ như vậy man tộc triệt để nỗi nhớ nhà, triệt để hàng phục với triệu long tiêu cùng hoàng cổ văn minh. Ngoài ra, hoang cổ đại đế trả đối với triệu long tiêu ủy thác trọng trách, càng là hoang cổ văn minh quốc sư, dưới một người. Tỷ tỷ người bên trên vô thượng vị trí Theo mọi người giảng giải Mọi người miệng sẽ không có khép lại Bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình Văn minh lưu nhân không gần như chỉ ở liên minh bên trong lưu. Chạy đến tuần này thiên tinh khoảng không đất nòng cốt cũng như bài Ở tại bọn hắn còn đang là khai hỏa văn minh danh tiếng Mà trình chiến hoang cổ văn minh chư thiên kiêu thời điểm Triệu Long Kiêu đã ở hoang cổ văn minh rèn đúc một chút cũng không có lên danh tiếng Cùng Triệu Long Kiêu rất nhiều sự tích so ra Bọn họ bây giờ thành tích đều không coi vào đâu Cuối cùng, vạn kiếm nhất đám người có chút tỉnh tỉnh mê mê trở lại chỗ ở của chính mình, không biết là chạy đi đâu lọt bọn họ là triệu long kiêu đồng hương tin tức, bọn họ ở khu vực trực tiếp bị ông chủ thăng cấp làm sang trọng nhất phòng xếp. Không chỉ có như vậy, bọn họ chỗ ở ung hộng tinh dương chấp chính quan càng đến bái phòng bọn họ, trong lúc các loại quan tâm an ủi để cho bọn họ có chút không ứng phó kịp. Tuy rằng hưởng thụ vượt qua người ta một bậc đãi ngộ, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng tất cả những thứ này đều là triệu long kiêu mang tới. Nhân ra cũng là bởi vì tôn kính triệu long tiêu, xem ở mặt mũi của hắn lên cho nên mới long trọng như vậy chiêu đãi bọn hắn. Nếu là lấy sau chúng ta cũng có như vậy thanh uy thì tốt biết bao a. Ngày hôm nay bọn họ gặp để cho bọn họ nội tâm dâng trào không ngớt, bọn họ cũng nóng trong tình hình như vậy. Vậy chúng ta liền làm đến tốt như vậy, coi như không thể sánh vai triệu tiên sinh, chúng ta cũng không thể cho hắn mất mặt, bởi vì chúng ta đều là từ trạm làm tinh cầu văn minh bên trong đi ra. Đúng, không thể cho triệu tiên sinh mất mặt. Hơn nữa, chúng ta cũng không so với người khác kém, sau này sẽ càng ngày càng tốt. Theo từng trận nhiệt huyết dâng trào lên tiếng, mỗi người ý chí chiến đấu sục sôi tu luyện, ngăn ngắn hơn 10 năm thời gian đi hết những văn minh khác trăm năm, ngàn năm thậm chí là vạn năm mới đi qua thời gian, bọn họ đã coi như là rất giỏi rồi. Mà đang ở đám này đến từ trạm làm tinh cầu thanh niên nhiệt huyết nỗ lực phấn đấu thời điểm, ở trên trời đều bên trong một tôn uy nghiêm túc mục trong trại viện, thần thái tử Hoàng Thiên đều sắc mặt thâm trầm dò hỏi. Ngươi xác định đám người kia đúng là đến từ trạm Lam tinh cầu văn minh. Thần thái tử bên cạnh còn đứng từ mã trưởng mình cùng với một cái tiểu diễm ước át mỹ nữ, mà ở trước người hắn quỳ một đạo bao phủ ở trong xương mụ thân ảnh. Thái tử điện hạ, chúng ta ưu vụ tình báo là sẽ không sai, đám người kia hẳn là trạm làm tinh cầu văn minh đến hoang cổ thần đình lịch luyện, trong đó tối cường giả cũng chính là tinh vực cấp cường giả mà thôi. Tinh vực cấp cường giả sao? Hoang thiên đều ánh mắt trở nên đạm mạc Hiện tại duy nhất ngăn cản ta leo lên trí tôn vị trí chỉ có ba người, một cái chính là ta thật Tam đệ Hoang Thiên Quân, còn có một cái là Phụ hoàng Sùng Ái Nhất Huyền Minh Công chúa, còn có một cái chính là Thần Vũ Nguyên Soái. Trong đó Hoang Thiên Quân lại cùng ta nhị muội giao hảo, bọn họ nhất định sẽ liên thủ lại, mà Thần Vũ Nguyên Soái thì lại là hoàn toàn nghe lệnh của Phụ hoàng. Cứ như vậy, ta phần thắng kỳ thực quá lớn, có điều để cho an toàn hay là muốn lôi kéo chúng ta vị Quốc sư này, chỉ cần quốc sư mở miệng nói, vị trí của ta liền triệt để ổn. Dù sao hiện tại chỉ cần là cá nhân liền biết phụ hoàng đối với quốc sư có cỡ nào coi trọng. Chỉ là quốc sư đại nhân tựa hồ vô ý tham gia cuộc phân tranh này, vì lẽ đó, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Thần thái tử để một bên tư mã trưởng minh lộ ra vẻ ngưng trọng đến. Theo hắn trước đây đối với triệu Long kiêu cảnh cáo cùng với vực ngoại thiên ma bộ tộc đối với triệu Long kiêu hám hại thì thần thái tử phụ đổ thêm dầu vào lửa. Hắn nhưng là biết thần thái tử cùng triệu lòng kiêu trong lúc đó tồn tại mâu thuẫn. Vào lúc này triệu long tiêu không can dự trận này chí tôn bảo tọa tranh đã rất xứng đáng thần thái tử, mà thần thái tử còn muốn muốn lôi kéo triệu long tiêu, này có chút ý nghĩa kỳ lạ. Câu liên, người đi sắp xếp nhìn có thể hay không để cho ta cái kia tam đệ người đi cố mời những kia đến từ trạm làm tinh cầu văn minh niên kỷ khinh cường giả, mục đích của ngươi là chế tạo bọn họ cùng ta tam đệ phân tranh. Thần thái tử để tư mã trường minh lộ ra vẻ hoàng sợ. Hắn hiện tại xem như là thấy rõ thần thái tử dự định. Đây là muốn mượn cơ hội phá hoại triệu long tiêu cùng Hoàng Thiên quân hài lòng quan hệ. trương Minh, người đi thỉnh cầu địa phủ người, ở trạm lam tinh cầu những người trẻ tuổi cường giả cùng ta tam đệ phát sinh xung đột thời điểm ngay lập tức ra tay chém giết những người này. Nhớ kỹ, lưu mấy cái người sống không muốn toàn bộ giết, không phải vậy liền không có cách nào thông báo quốc sư đại nhân. Hoàng Thiên đều đọc các kế sách để từ mã trường Minh lộ ra vẻ hoàng sợ, đây là không chỉ có muốn phá hoại triệu long tiêu cùng Hoàng Thiên quân quan hệ, còn muốn cho song phương phát sinh xung đột Chỉ cần Triệu Long Tiêu nhằm vào Hoang Thiên Quân, tuy tiện ở Hoang Cổ Đại Đế trước mặt để vài câu bất mãn, Hoang Thiên Quân liền triệt để chơi xong. Quốc sư đại nhân muốn không đếm xỉa đến, cũng phải hỏi qua ta có đáp ứng hay không a Hoang Thiên đều cười lạnh. Một bên khác hoàn toàn không biết mình bị mưu hại chạm làm tinh cầu văn minh các cường giả trẻ tuổi lại một lần nữa bước lên khiêu chiến con đường. chương năm được ăn cả ngã về không? Lần này chúng ta khiêu chiến là biên Hoang vu Tộc, nơi này đã từng là Triệu Tiên sinh trở trôi qua địa phương. Hơn nữa, Vu Tộc cùng triệu tiên sinh quan hệ trả rất tốt. Vạn Kiếm Nhất đám người là một đường đi tới, không ngừng khiêu chiến cường giả khắp nơi, bởi vì bọn họ là xuất từ cùng triệu Long Tiêu đồng nhất cái văn minh. Vì lẽ đó rất nhiều người hay là đối với bọn họ hạ thủ lưu tình, điều này cũng làm cho Vạn Kiếm Nhất đám người ở lần lượt trong chiến đấu cấp tốc tích lũy kinh nghiệm, khai thác tầm mắt, tăng cường thực lực bản thân. Chỉ là vẫn không có chờ Vạn Kiếm Nhất đám người đến biên hoang Vu Tộc, bọn họ đã bị người cho ngăn ở Quất Châu Tinh Dương. Các ngươi là thần tử phủ người, để làm gì? Ở đối phương biểu lộ thân phận sau khi, vạn kiếm nhất đám người lộ ra một tia vẻ trịnh trọng. Dù sao, thần tử hoang thiên quân ở hoang cổ văn minh bên trong đồng dạng là tiếng tâm lừng lẫy từng ở đối kháng vực ngoại thiên ma bộ tộc kinh thế đại chiến Trung Hòa triệu Long Kiêu đồng thời kể vai chiến đấu quá. Chúng ta thần tử nghe nói các ngươi là cùng triệu tiên sinh đến từ đồng nhất cái văn minh, cho nên muốn muốn yến mời các ngươi một phen. Mười mấy người ngăn cản vạn kiếm nhất đám người đường đi. Mỗi một cái chí ít đều có tinh cường giả cấp thánh thực lực, cầm đầu là một cái có đuôi bỏ cả nam tử. Thật sự là thật không tiện, bởi vì chúng ta chính đang chạy đi, vì lẽ đó chờ lần sau chúng ta chủ động đi bái phòng thần tử điện hạ đi. Vạn kiếm nhất đám người chuẩn bị tiếp tục chạy đi, dù sao quãng thời gian này những này giao tiếp đã trở ngại kế hoạch của bọn họ. Tuy rằng dọc theo đường đi bị người sánh ăn cung cấp cảm giác thật thoải mái, nhưng là bọn hắn cũng không có quên mất chuyến này đi ra ngoài mục đích là cái gì thần tử điện hạ để ta cần phải mời được các ngươi vì lẽ đó mời các ngươi không muốn cự tuyệt thấy vạn kiếm nhất đám người như vậy không nể mặt mũi dẫn đầu vị kia đôi bò cặp nam tử nụ cười thu liễm chúng ta đúng là có việc cái này cũng là triệu tiên sinh bàn giao cho chúng ta rèn luyện nhiệm vụ vạn kiếm nhất nhận ra được đối phương phong thích ra thâm trầm khí thế sắc mặt cảnh giác nói ngày hôm nay các ngươi vô luận như thế nào đều muốn đi theo chúng ta một chuyến nhìn thấy vạn kiếm nhất vẫn là từ chối cầm đầu cường giả không nhịn được Các ngươi khẳng định không phải thần tử phủ người, không phải vậy sẽ không mạo hiểm lớn như vậy làm đến tội triệu tiên sinh. Vạn kiếm nhất mấy người cũng giác tỉnh lại đây, dù sao dọc theo con đường này bởi vì Triệu Long Kiêu duyên cơ thuận buồm xuôi gió, bọn họ cũng biết Triệu Long Kiêu ở hoàng cổ văn minh bên trong địa vị, mà trước mắt vị này thần tử phủ thủ vệ không nhìn Triệu Long, tiêu ngăn cản bọn họ, điều này cũng rất rõ ràng nói rõ một vài vấn đề. Hừ, này không phải là các ngươi nên biết sự tình. Nam tử sau khi nói xong hướng về phía sau mình cường giả vung tay lên. Nhất thời những này tinh thánh cấp, tinh cường giả thần cấp đồng loạt ra tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế chấn áp lại vạn kiếm nhất đám người. Chết tiệt, trên lệch thật sự là quá lớn, lại một điểm cản trở cũng không có. Vạn kiếm nhất mấy người cũng coi chống lại, thế nhưng thực lực của những người này thật sự là quá mạnh mẽ, mấy hơi thở sau khi liền chấn áp lại vạn kiếm nhất đám người. Không đúng. Liền đang dẫn đầu nam tử muốn mang người lúc rời đi. Sắc mặt của hắn biến đổi có người ẩn dấu ở chúng ta quanh thân. Quả nhiên không hổ là thần tử phủ cấm thần vệ, vẫn là có mấy phần thực lực. Theo vài đạo tiếng nạ báng, chín bóng người xuất hiện vây lại bọn họ. Tuy rằng đám này đột nhiên người xuất hiện nhân số tương đối ít, thế nhưng so với những này cấm thần vệ khí thế còn muốn làm đến cường. Chết tiệt, thất nhiên phủ người, là ai phái các ngươi tới. Dẫn đầu nam tử nhìn những người bí ẩn này trang phục lộ ra một kia vẻ kinh hãi. Đây không phải là ngươi nên biết. Ngươi chỉ cần biết rằng ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Theo câu nói này hạ xuống, địa phủ phái ra khủng bố sát giả bắt đầu ra tay. Những này sát giả mỗi một cái cũng là vì giết chóc mà sinh, bọn họ vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, thậm chí là bùng nổ ra khủng bố bí thuật tăng lên điên cuồng thực lực của chính mình, sau đó sử dụng tới mạnh nhất một đòn đến. Này là một đám đến từ địa phủ thích khách, bọn họ chỉ điểm một lần tay, nhưng chính là như thế một lần tay khiến người ta không chạy thoát tử vong triệu hoán. Ta. Ta hiểu được, thật là độc cắt quá. Địa phương phủ cường giả giết chết đi những này cấm thần vệ sau khi cầm đầu đuôi bỏ cạp nam tử một mặt không cam lòng chừng mắt địa phủ thích khách. Đón lấy chính là các người, chỉ cần đem các ngươi đồng thời giết chết, như vậy nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Theo một đạo lệnh lệnh lời nói thanh sau, địa phủ sát giả cùng nhau đối với vạn kiếm nhất đám người ra tay. Quả nhiên để tôn thượng đoán được, có người sẽ không nhịn được đối với trạm làm tinh cầu văn minh người động thủ. Chỉ là ở nơi này chút thích khách sắp đánh giết chạm làm tình cầu văn minh nhóm thiên tiêu thì, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở vạn kiếm nhất đám người trước người, theo đạo thân ảnh này xuất hiện, những kia vận vèo ánh sáng cùng không gian đánh giết địa phủ sát giả bị động lại ở trong không gian. Địa phủ làm việc, ai dám ngăn trở? Cảm nhận được này cố cường tuyệt vô biên cầm cố sức mạnh, cầm đầu địa phủ sát giả vẫn có thể lên tiếng. Ta đại biểu chính là quốc sư, các ngươi không phải nhằm vào quốc sư sao? Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? các ngươi ngăn trở quốc sư sao. Theo câu nói này sau khi, ngăn trở bóng người của bọn họ nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời những này cường đại sát giả biến thành cho bụi. Tạ ơn, cảm ơn ngươi môn. Ở bên bờ sinh tử đi qua một lần sau khi, cảm giác được vận mệnh vô pháp bị khống chế cảm giác vô lực mọi người âm thanh trầm thấp nói rằng, tôn thượng để ta nói cho các ngươi biết, cái này sân khấu rất lớn, không nên khinh dịch ngã xuống, đứng ở sau cùng mới thật sự là người thắng. Theo một tiếng khuyên cáo thanh, Cái này trợ giúp bọn họ lập tức kẻ nguy hiểm đã biến mất ở trước mắt của bọn họ, thì dường như hắn dường như chưa bao giờ phát hiện qua. Là triệu tiên sinh. Những người khác còn có nghi vấn thời điểm, vô pháp dùng ánh mắt ngăn lại những người khác đang tiếp tục thảo luận tiếp. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Vạn kiếm nhất nhưng là chấn chỉnh lại tinh thần lại một lần nữa lựa chọn đi tới. Một bên khác ở trạm làm tinh cầu bên trong bồi tiếp con gái đọc sách triệu lòng tiêu dường như nhận được tin tức gì bình thường ngẩn đầu lên nhìn về phía hoang cổ văn minh phương hướng. Nghĩ như vậy muốn cho ta vào cuộc sao? Các ngươi đã đều như thế thịnh tình mời, ta nếu không phải đáp lại các ngươi chẳng phải là rất thất vọng. Triệu Long Tiêu tự lầm bẩm. Ba ba lại phân tâm, câu nói này đều đọc sai rồi. Ngay ở Triệu Long Tiêu mới vừa nói xong, đã bị một con béo mập nộn tay nhỏ nhéo ngừng miệng ba hai bên sau đó một trận lôi kéo. Bảo bối tốt, bỏ qua cho ba ba, ba ba biết sai rồi. Ở Chu Thiên trong tinh không thanh danh chuyển xa Triệu Long Tiêu vội vàng thu lại tâm tư ứng phó trước mắt tiểu công chúa. Thần Thái Tử Điện Hạ, chúng ta thất bại. Một bên khác ở Thần Thái Tử Phủ bên trong, Tư Mã Trường Minh một mặt lo lắng nói rằng, có hay không buộc lộ ra chúng ta tin tức. Nghe được kế hoạch của chính mình thất bại, Hoàng Thiên đều khắp khuôn mặt là khó coi vẻ. Địa Phủ bên kia có bảo đảm hẳn là sẽ không tiết lộ tin tức của chúng ta, còn chúng ta mua được Hoang Thiên quân thần tử những kia cấm thần vệ liền không nhất định. Tư Mã Trường Minh nói rằng, thật là đáng chết ta. Hiện tại chỉ có thể một con đường đi tới đen. Cho chúng ta biết người tụ hội thiên đô đi. Hoang thiên đều một mặt hung tàn nói. chương 581, Đại đế quyết đoán. Thái tử điện hạ, chúng ta không có cần thiết như thế cấp tiến. Dù sao, chỉ cần không ở treo trọc lời của người kia, lấy tính cách của hắn sẽ không tham gia trận tranh đấu này. Tư mã trưởng mình tự nhiên biết Hoang thiên đều nói là cái gì. Cũng chính là bởi vì biết hắn trong bụng mới sốt ruột. Bởi vì thật sự để Hoang thiên đều làm như vậy sẽ cùng với tạo phản. Hội tụ hoang thiên đều trong tay tất cả sức mạnh đây không phải là bức vua thoái vị là cái gì, dù sao bây giờ hoang cổ đại đế có thể còn chưa chết đây. Trương Minh, ta biết ý của ngươi, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, chúng ta không thể đem hy vọng ký thắc với trên người người khác, ngươi nói hắn sẽ không tham gia, nhưng vạn nhất tham gia đây. Vậy chúng ta chẳng phải là thất bại thảm hại, vì lẽ đó, lần này chúng ta đụng một cái. Hoang thiên đều trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn cùng phong cùng đến. Trước đây hoang cổ đại đế phong nhã hào hoa bọn họ không có cơ hội. Hiện tại không giống nhau, kể từ cùng vực ngoại ma thần từng đại chiến một trận sau khi, hoang cổ đại đế liền bị không thể lịch chuyển tương thế, bởi vậy, tính mạng của hắn đã còn dư lại không nhiều lắm, nếu không phải sấn hiện tại nắm đại quyền thi động thủ, cái kia sau đó có thể sẽ phát sinh rất nhiều biến cố. Thái tử điện hạ, tư mã trưởng mình chả muốn nói điều gì, thế nhưng bên cạnh câu liên kéo cánh tay của hắn hướng về hắn lắc lắc đầu. Cuối cùng nhìn hoang thiên đều kiên định vẻ mặt Tư mã trường minh thở dài, dường như tượng đá bình thường chạm đứng nghiêm một bên. Hắn cảm thấy hoang thiên đều quá cúng lên, tuy rằng hoang cổ đại đế vẫn không có sáng tỏ xác định đại đế vị trí, thế nhưng hoang thiên đều bản thân mới có thể chắc tuyệt đủ để xứng với cái kia trí tôn bảo tọa, ở thêm vào hoang cổ thần đỉnh đại đa số chống đỡ thật sự là không có cần thiết xuất ruột. Chỉ là hoang thiên đều sợ hai triệu long tiêu phát giác như hại của hắn, vì lẽ đó có chút nóng nảy chuẩn bị sớm phát động, đến thời điểm sớm leo lên trí tôn bảo tọa vậy coi như là triệu long tiêu đứng ra phản đối cũng vô dụng ở thần thái tử phủ bên này từng đạo từng đạo tin tức thông qua bí ẩn con đường phát sinh bắt đầu triệu tập dưới chướng lực lượng thời điểm thần tử phủ vị trí hoang thiên quân một mặt khó coi nhìn liêm chính ngươi nói ta cấm thần vệ chạy đi tìm chạm làm tinh cầu văn minh trước đến rèn luyện người phiên phức. liêm chính cũng là bất đắc dĩ không nghĩ tới thần tử trong phủ lại có thể có người bị bắt mua vốn là hoang thiên quân cùng triệu long tiêu quan hệ cá nhân còn rất khá nhưng là chuyện này tỉnh qua đi liền không nhất định Nếu là triệu long tiêu hiểu lầm và vân vân nói, vậy thì phiền thoái. Hẳn là bọn họ làm. Liêm chính mịt mở điểm một câu. Ta đương nhiên biết là ai làm, dù sao chuyện như vậy là tổn hại lợi ích của ta, mà sau lưng ai là lợi ích to lớn nhất người, người đó chính là chủ mưu. Hoang thiên quân một mặt phiền muộn vẻ. Mấu chốt là ta cũng không có chứng cứ, ta những kia cấm thần vệ sợ là đã chết đi. Liêm chính gật gù không có chứng cứ mới phải phiền thoái nhất, hơn nữa nếu là triệu lòng tiêu truy cứu. Cái kêu hoàng Thiên Quân ở Triệu Long Kiêu bên kia tỉnh nghĩa sợ là cũng tiêu hao sạch sẽ. Ta tự mình cùng Triệu Tiên Sinh giải thích đi. Triệu Long Kiêu thân phận bây giờ đã là Kim Phi Tích Bỉ. Vì lẽ đó, hoàng Thiên Quân chuẩn bị tự mình đi tới trạm làm tinh cầu văn minh một chuyến nói rõ với Triệu Long Kiêu tình huống. Thân tử điện hạ, ta cảm thấy không cần thiết. Liêm Chính mở miệng ngăn cả nói. Chúng ta có thể nghĩ tới, Triệu Tiên Sinh khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Người đi không cần thiết, chúng ta bây giờ liền muốn cho thấy tư thái chúng ta cùng triệu tiên sinh trong lúc đó không có xung đột chúng ta muốn phái ra thần tử phụ sức mạnh bảo vệ chạm làm tinh cầu văn minh những kia tuổi trẻ thiên kiêu lịch luyện thuận lợi tiến hành Hoàng thiên quân suy tư một chút sau khi gật gật đầu hiện tại thế cục càng ngày càng xuất sáng nếu là hắn rời đi rất có thể bị một ít người thừa lúc vắng mà vào đến thời điểm sai mất cơ hội liền vĩnh viễn bỏ mất mà hắn cũng là thải nạp liêm chính phương pháp quang minh tránh đại phái ra hộ vệ của chính mình sức mạnh bảo vệ chạm làm tinh cầu văn minh thiên kiêu bình thường rèn luyện đồng thời chính mình tọa chấn thần tử phủ ổn định quân tâm, ứng đối thần thái tử bên kia liên tục khiêu chiến. một bên khác, hoang cổ đế cung nghị sự đại điện trong đêm khuya đến rồi cái người bí ẩn, tựa hồ đã sớm biết người này đến hoang cổ đại đế đang chờ đợi hắn. người đã đến rồi. lam hoang thái ớt bị hoán lúc tỉnh, vị này đã từng anh minh vĩ đại quân chủ mở vận đục hai mắt. chuyện của ngươi ta đã biết rồi, đâm phong nói cho ta biết nói là của ta con lớn nhất trong bóng tối hạ hắc hát thủ. ta đoán cũng là hắn, hắn là dự định giá họa Đáng tiếc không đoán được ta an bài trong bóng tối người bảo vệ, cuối cùng không có thực hiện được ngược lại là lọt sơ sót. Triệu Long Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn càng ngày càng vẻ ra mua hoang thái ớt sau nói rằng Đều muốn ngồi trên này ngôi cửu ngũ vị trí, thế nhưng không có ai nghĩ tới ngồi trên vị trí này sau khi phải bỏ ra cùng gánh nổi là cái gì, còn quá trẻ. Hoang cổ đại đế thở dài. Tuổi trẻ sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy, thái tử điện hạ thậm chí cũng đã triệu tập lực lượng trong tay của chính mình chuẩn bị sớm phát động đoạt vị. Triệu Long Tiêu Tử Tôn nói, không quá ba ngày, một khi sức mạnh của hắn tập hợp đủ xong, ta tin tưởng hắn sẽ lập tức phát động, đến thời điểm bệ hạ nên lựa chọn thế nào. Nếu là hắn có thể thành công, cái kia vị trí của ta tặng cho hắn ngồi thì lại làm sao, thế nhưng nếu như hắn thất bại, vậy thì liền mãi mãi không có ngày nổi danh. Hoang cổ đại đế tựa hồ đã sớm biết hoang thiên đều sắp tạo phản tin tức, không chỉ có không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại trả rất bình tĩnh lời bình nói. Bệ hạ quả thật là có đại khí phép ra đều bị con trai của chính mình tạo phản vẫn có thể bình tĩnh như vậy." Triệu Long Tiêu cảm khái nói, "Nếu là hắn thật sự có bản lĩnh kia, cái kia thần đình giao cho hắn nói ta cũng yên tâm, nếu như hắn không có bản lĩnh này chả ngu muội vô tri phát động tạo phản, vậy hắn sau đó liền ngoan ngoãn làm một cái hiền vương đi." Hoang cổ thần đình chí tôn vị trí vẫn là giao cho người có năng lực. Hoang cổ đại đế tuy rằng vẻ giản ua thế nhưng lời nói này nói hết sức thô bạo, cũng là để Triệu Long Tiêu rất là tán đồng. Đúng rồi, Ngươi có hứng thú hay không làm này hoang cổ thần đỉnh chi chủ? Hoang cổ đại đế đột nhiên đặt câu hỏi. Quá vô vị, ta còn không bằng làm thần chi chủ. Triệu Long Tiêu cười nói. Quả nhiên. Hoang cổ đại đế thở dài, trong lòng thư thái một hồi, nhân ra trí khí lớn đây. Không lọt mắt chu thiên tinh không bá chủ vị trí, mà là muốn đi làm thần giới bá chủ. Ở Triệu Long Tiêu lặng lẽ đến thiên đô đồng thời cùng hoang cổ đại đế mật đàm một phen sau khi liền lặng lẽ trốn ở chấn ma ti bên trong. Trấn Ma Ti Đại Đô Đốc rất sớm trước đã bị hoang cổ đại đế tự mình cho thanh lý môn hộ, bởi vậy, triệu Long Tiêu chờ ở Trấn Ma Ti không có bất kỳ người nào nhận ra được. Mà ở triệu Long Tiêu ẩn nút trong khoảng thời gian này, thiên đô tới bên này rất nhiều người, những người này đến để bề ngoài bình tĩnh thiên đô dưới đáy rũng động một luồng ám lưu. Buổi tối giờ tí chính thức phát động, những thứ khác ta cũng không nhiều nói, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, sau khi chuyện thành công các ngươi sẽ phải là ta hoang thiên đều dưới chướng khai quốc công thần mà ta hoang thiên cũng sẽ không để ta khai quốc công thần môn thất vọng. chương 582, lạng lặng nhìn ngươi tạo phản. Thái tử điện hạ, thanh vệ quân 102 vị tướng lính chúng ta đã toàn bộ khống chế lại. Hoang cổ đế cung ngoại thành, nội bộ tướng lĩnh chúng ta cũng đã khống chế 36 tên, chỉ cần trong ứng ngoài hợp bên dưới sẽ rất nhanh khống chế lại thế cuộc. Thiên đô các bộ môn chúng ta cũng toàn bộ nằm vùng nhân viên, bảo đảm chúng ta ở phát động thời điểm sẽ không phát sinh rối loạn. Chúng ta bên này cũng đã chuẩn bị sắp xếp Ngay đầu tiên sẽ tiếp nhận các địa khu công việc thường ngày. Thái tử điện hạ, người của chúng ta đã nằm vùng ở thần tử phụ xung quanh còn có những kia phản đối với chúng ta người xung quanh, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ lập tức điều động. Theo từng đạo từng đạo âm thanh chuyên gia, Hoang Thiên Quân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng cùng tự tin đến, chính mình chuẩn bị thời gian dài như vậy, bây giờ là vạn sự sẵn sàng. Thái tử điện hạ, nhiều người như vậy nhất định sẽ bị nhận ra được, chúng ta là không phải tạm hoán hành động đem so sánh với hoang thiên đều không thể chờ đợi được nữa tư mã trưởng mình trong lòng tràn đầy lo lắng hắn không nghĩ tới vị này thần thái tử vội vã như vậy vội vã cầm trong tay tất cả sức mạnh đều chiêu lại đây mấy ngày nay có ít nhất mấy triệu người lẫn vào đến thiên đô bên trong tuy rằng đem so sánh vu thượng bách thước nhân khẩu thiên đô tới nói này mấy triệu người cũng không tính là cái gì thế nhưng này giày đặc điều động nhất định sẽ bị hưu tâm nhân quan tâm đến mà sự thực vừa vặn ngược lại phảng phất không có ai quan sát được này khác thường tình hình giống như vậy. Không có một người để ra nghi vấn quá chuyện này, điều này cũng làm cho tư mã trưởng mình trong lòng có một loại cảm giác nguy hiểm. Bình tĩnh này khác thường với bình thường, sự ra khác thường tất còi yêu, vì lẽ đó cho dù biết tên đã lắp vào cùng không phát không được, hắn vẫn như cũ nhắm mắt nhắc nhở Hoàng Thiên Đệ ợ. Trường Minh, ta biết ngươi cẩn thận, thế nhưng lần này chúng ta không có lựa chọn nào khác, vì lẽ đó coi như là phía trước có nguy hiểm, chúng ta cũng phải nhắm mắt lên. Đối mặt tư mã trưởng Minh rội nước lã, Hoàng Thiên đều bất mãn liết hắn một cái. Sau đó cùng chen chúc ở bên cạnh hắn mấy vị hành động chỉ huy ly khai. Trương Minh, thái tử điện hạ cũng là cung lên, ngươi đừng quá yên tâm lên. Nhìn thấy hoang thiên đều lạnh nhạt tư mã trường Minh mà tư mã trường mình đứng tại chỗ cười khổ, câu liên đi lên phía trước chấn ăn nói. Bảo vệ tốt thái tử điện hạ. Tư mã trường mình không có gì cả nhiều lời, ở dặn dò một câu sau khi liền đi xử lý sự vụ. Một bên khác, chỗ trống thì đến sau, thiên địa một mảnh tĩnh lặng, chỉ có vài chỗ phồn hoa nơi vẫn sáng đèn. Mọi người chả ở trong đó say mê với trong ôn nhu hương thời điểm, từng đạo từng đạo vũ khí tiếng ma sắt và chỉnh tề đạp bước thanh từ tứ phương trong đường phố vang lên. Cái nào không biết chết sống hơn nửa đêm kêu to cái gì, thực sự là xảo chết người đi được. Thanh lâu bên trong có uống đỏ cả mặt khách nhân trong lòng ôm cái vợ đẹp thò đầu ra bất mãn quát hỏi, nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt cứng lại rồi. Hắn thấy được từng cái từng cái binh sĩ tạo thành dòng lũ màu đen từ phố lớn ngõi nhỏ bên trong thoát ra sau đó che mất thiên đồ các góc. Nay chả chỉ là bắt đầu mà thôi, trong vòng trời càng có vô số màu đen thần hạm đột nhiên xuất hiện trực tiếp khống chế lại thiên đô mỗi cái chỗ yếu khu vực. Vương Dương, ngươi điên rồi, ngươi đều không sợ người nhà của mình bị liên lụy sao. Một khi sự tình thất bại, cả nhà các ngươi đều biết bị tội liên đối. Thiên đô phương Bắc lối vào thông hành thẩm tra bên trong cung điện, một cái đại hán dâu quay nón bị trói gô lên, ở trước người hắn là một vị hắn năm xưa đồng sự, chỉ có điều vị đồng nghiệp này giờ khắc này mặt không thay đổi nhìn đại hán. Thái tử Điện Hạ nói rồi, chỉ cần ta có thể mở ra phương bắc lối vào, cái kia sau khi chuyện thành công ta tối thiểu có thể làm một cái đôn đốc, thiên đô quan ngũ phẩm viên A. Ngươi nói ta làm sao có thể từ chối đây. Vương Dương một mặt cuồng nhiệt nói rằng, Ngươi điên rồi, vậy hạ vẫn chưa đi, thái tử Điện Hạ cứ như vậy không thể chờ đợi. Hơn nữa, thiên đô bên trong có nhiều như vậy thế lực nhằng nhị khắp nơi, ngươi thật sự cho rằng thái tử Điện Hạ có thể khống chế được sao. Đại hán dâu quay nón kêu lên, Đây không phải là ngươi quan tâm sự tình, hơn nữa, ngươi lẽ nào không có phát hiện, hiện tại tứ phương đều rất yên tĩnh sao. Thái tử điện hạ đã không chế lại tình thế, vì lẽ đó không người nào dám lộ ra, ngày hôm nay trời vừa sáng chính là thay đổi chiều đại lúc. Vương Dương nhìn về phía hắc yu yu bầu trời. Chuyện như vậy đồng dạng phát sinh ở thiên đô mỗi cái ngành trọng yếu, sớm liền chuẩn bị thật hết thể hoang thiên đều trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ mình nhận nút người hành động, không chế lại ngành trọng yếu người lãnh đạo sau đó để Hoàng Thiên đều thủ hạ chính là sức mạnh có thể quang minh tránh đại xuất hiện ở Thiên đô bên trong đang khống chế ở Thiên đô nội bộ mỗi cái chỗ yếu đường nối sau khi Hoàng Thiên đều hạ làm mình đại quân thẳng tiến hoang cổ đế cung mãi đến tận đi tới hoang cổ đế cung ở ngoài nhìn chỉ có vài chiếc đèn trong đế cung đường viền thì vị này thần tử điện hạ còn có chút khó có thể tin cứ như vậy thành công đối với mình kế hoạch thuận lợi tiến hành Hoàng Thiên đều đều có chút khó có thể tin mai cho đến hoang cổ đế cung ở ngoài cũng không có chịu đến cái gì trở ngại Điều này làm cho hắn cảm giác trở nên hưng phấn Tựa hồ đang đi phía trước một điểm chính mình liền sẽ thành công Bậy hạ, đã thống kê xong thành Tham dự lần này tạo phản tổng cộng vạn 3,572 danh nhân viên Ngay ở hoang thiên đều một mặt mừng như điên chỉ huy dẫn người tiến vào hoang cổ đế cung thời điểm Nghị sự trong đại điện nhưng là đèn đuốc sáng choang Hoang cổ thần đỉnh chín vị nhất phẩm quan to toàn bộ hội tụ với nơi này Mà mở miệng nói chuyện chính là phụ trách hoang cổ đế cung đại thống lĩnh sắp tối, hắn trong khi nói chuyện trả hai tay kích thích trực tiếp cắt ra từng cái từng cái hình ảnh đến, trong hình nhưng là hoang thiên đều một mặt vẻ mừng rỡ như điên mang theo thủ hạ mình quân đoàn tiến vào hoang cổ đế cung bên trong. Vẫn là quá non, lại không hề có một chút ngạc nhiên nghi ngờ, có điều thiên đô bên này bị thẩm thấu quá nghiêm trọng, trước kia là bị vực ngoại thiên ma thẩm thấu, bây giờ là bị những này dã tâm phần tử thẩm thấu. Nghe xong sắp tối nói sau hoang cổ đại đế khinh ho khan vài tiếng sau nói rằng. Hiện tại các ngươi đều động đi. Cho ta này đứa con trai tốt khỏe mạnh học một lớp. Hoang cổ đại đế nhìn về phía mấy vị nhất phẩm con to. Vậy hạ, chúng ta nếu là ra tay không cái nặng nhẹ. Thái sư một mặt băn khoăn nói rằng. Hơn nữa, thái tử điện hạ chỉ là có chút kích động. Chúng ta bây giờ nếu là đem hắn bắt lại, cái kia thần đỉnh thái tử bộ mặt sợ là không còn xót lại chút gì. Hắn đều tạo phản còn muốn chừa cho hắn mặt mũi gì. Hơn nữa, tạo phản đều tạo như thế không đầu góc, vọng động như vậy, các ngươi cảm thấy người như vậy có thể ngồi ổn hoang cổ thần đỉnh trí tôn bảo tòa sao. Hoang cổ đại đế cười lạnh. Không cần khách khí với hắn, bắt hắn cho ta bắt được tới trước mặt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này, lịch tử phải cùng ta nói thế nào. Theo hoang cổ đại đế mệnh lệnh, vắng lặng hoang cổ đế cũng giống như là thức tỉnh cự thú bình thường thả ra khí thế khủng bố đến. Xảy ra chuyện gì? Mà trước xôi gió xuôi nước hoang thiên đều lại có chút mộc quyển. Hắn có chút lăng lăng nhìn hoàng cổ đế cung bên trong phóng lên trời thân ảnh. Chúng ta sợ là sớm đã bị phát hiện. Lúc này tư mã trưởng minh một mặt trầm trọng vẻ xem hướng thiên không bên trong rậm rạp chẳng chịt bóng người. chương 583, Hoàng Thiên Đô thần thao tác. Không thể. Hoàng Thiên Đô bản năng kêu lên, dù sao, kế hoạch của hắn chấp hành rất hoàn mỹ. Hơn nữa, trong lúc cũng không phải là không có gặp phải phản kháng, chỉ có điều đều bị hắn chân áp thôi. Không có gì không thể nào. Tư mã trưởng minh thở dài. Thái tử điện hạ nên nhìn thấy đế cung bên trong cường giả đi. Tối thiểu có 10 vạn cái tinh thiên cấp cường giả, mà trong ngày thường đế cung phòng tinh thiên cấp cường giả chỉ có không tới một vạn người, đột nhiên này nhiều đi ra ngoài tinh thiên cấp cường giả nếu không phải sớm an bài tốt hai tin. Hoang thiên đô sắc mặt dãy rủa một phen sau khi, một mặt vẻ không cam lòng căm tức vòng trời. Nói như vậy, chúng ta đều bị người cho tinh kế. Có phải là Hoang thiên quân tên con kia, chết tiệt trò chơi, phải là hắn mật báo để kế hoạch của ta dã chàng xe cát. Nói tới chỗ này Hoang Thiên Đô liền nghĩ đến chính mình thất bại sau vận mệnh, trong lòng không khỏi bay lên một chút sợ hãi, hối hận cùng phẫn nộ. Hoàng sợ với tạo phản người thất bại cái kia đem mất đi tất cả, đây đối với cao cao tại thượng hắn là một loại đả kích khổng lồ, hối hận là chính mình quá quá là hấp tấp, làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh phát khởi phản loạn, phẫn nộ là bởi vì mình huynh đệ phản bội. Nhìn sắc mặt biến đổi không chừng Hoang Thiên Đô, tư mã trưởng Minh biết mình vị này chủ thượng đang suy nghĩ gì, thế nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thái tử điện hạ, ta có một kế, không thành công thì thành nhân, chỉ cần chúng ta có thể xông vào hoàng cổ đế cung bức bách bệ hạ thoái vị, chúng ta liền vẫn là người thắng cuối cùng. Mặc dù biết hoàng thiên đô hiện tại nhất định rất hối hận, thế nhưng làm hắn phụ tá, hắn thủ tịch cố vấn tư mã trưởng mình còn chưa phải muốn dễ dàng buông tha. Tuy rằng hắn không tán thành lần này hành động, thế nhưng nếu mình chủ thượng cố ý tiến hành, cái kia tư mã trưởng mình tự nhiên là muốn tiếp tới cùng, coi như là thế giới hủy diệt hắn cũng phải bồi riêng mình chủ thượng đi hết cuối cùng một đoạn đường. Trường Minh, người nói mau. Hoàng Thiên Đô giờ khắc này đã hoàn toàn dối tung lên. Mười vạn tên tinh thiên cấp cường giả A. Này nếu như động lên tay tới, Hoàng Thiên Đô trong tay này trăm vạn quân đoàn sức mạnh căn bản liền không đáng chú ý. Vọt vào để bậy hạ thoái vị. Tư mã trường Minh trong giọng nói để lộ ra một tia dồn vào tử địa mà hậu sinh tàn nhẫn. Cái gì? Đây không phải là muốn chết mà. Hoàng Thiên Đô hoàn toàn biến sắc, ánh mắt trở nên lóe lên. Chúng ta đã không có đường lui hoặc là lấy quyết tử chi tâm vọt vào giành được chiếm được một chút hy vọng sống, hoặc là chính là chờ đợi tử vong đến. Tư mã trường minh một mặt cấp thiết vẻ. Thái tử điện hạ, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, hiện tại, lập tức, lập tức liền vọt vào, chỉ cần ngươi có thể bức bách bệ hạ thoái vị, chúng ta liền thắng. Hoàng thiên đô sắc mặt âm chầm lại, sau đó hắn gật đầu lia liệu chỉ về hoàng cổ đế cung phương hướng mạnh mẽ vung tay lên. Trường minh, ngươi làm làm tiên phong mang theo đại quân vọt vào. Ta làm làm chủ xoái ở giữa phối hợp tác chiến. Hoang Thiên Đô cắn răng, trong con người lập lệ lạnh lùng âm hiểm nhìn Tư Mã Trường Minh. Được. Lúc này Tư Mã Trường Minh tuy rằng thất vọng với Hoang Thiên Đô không có dũng khí đồng thời xông pha chiến đấu, nhưng hắn cũng không có nhiều suy nghĩ gì, trực tiếp một chút tề nhân ngựa đồng thời giết hướng về Hoàng Cổ Đế Cung. Đây là muốn liều chết nhất bác. Xem ra vị này thần thái tử điện hạ mặc dù có chút lô mãng, thế nhưng quyết đoán vẫn là đầy đủ. Cung hoang cổ đại đế ở nghị sự bên trong cung điện ngồi bảng quang triệu lòng tiêu lời bình nói. Chỉ là rất nhanh hắn liền trận tròn mắt, bởi vì hoang thiên đô hành động trực tiếp để hắn lời bình đã biến thành chuyện cười, mà một bên hoang cổ đại đế vốn là bông lỏng vẻ mặt cũng là đột nhiên trở nên khó coi. Tư mã trường minh, ngươi lại dám tạo phản, vọng ngươi làm ta hoang thiên đô tay loại kém nhất cố vấn, ngày hôm nay ta nên vì ta hoang cổ văn minh đem ngươi chém giết ở đây. Làm tư mã trưởng Minh làm gương cho binh sĩ mang theo trăm vạn đại quân cùng mười vạn tinh thiên cấp cường giả chém giết cùng nhau, song phương đánh cho cực kỳ thảm thiết thời điểm, một đạo tiếng hét phẫn nộ dường như sấm xét rung khắp trời cao, mà nghe thế đạo tiếng hét phẫn nộ tư mã trưởng Minh, cả người đều ngây dại. Cẩn thận! Một bóng người kéo tư mã trưởng Minh lùi về sau, sau đó một đạo cầu vồng trực tiếp đánh bể tư mã trưởng Minh nửa bên thân thể. Vừa nãy nếu không phải câu liên đúng lúc xuất thủ, Phân thần tư mã trưởng mình sẽ ngay đầu tiên bị ba vị vây công hắn tinh thiên cấp cường giả đánh thành mảnh vỡ. Ha, ha ha, ha ha ha tuy rằng thân thể bị đánh nát một nửa, bị nặng như thế chế tư mã trưởng mình vẫn như cũ phát sinh một trận tiếng cười lớn, chỉ có điều này trong tiếng cười lớn tràn đầy bi sang cùng hoang vu, tuy rằng tư mã trưởng mình còn chưa chết, thế nhưng hắn trong con ngươi ánh sáng đã biến mất rồi, bị chính mình khuynh lực hiệp trợ chủ thượng phản bội, thời khắc này hắn tâm như cho tàn. Kỳ thực, nào chỉ là tư mã trưởng mình a? Những kia vì hoang thiên đô đại nghiệp mà chém giết đấm máu các chiến sĩ thời khắc này cũng là cảm giác được chính mình trong nội tâm vật gì đó đổ nát rơi mất. Chúng ta rõ ràng là vì ngươi mà chiến, thế nhưng ngươi vì mình mạng sống lại điên đảo thị phi trắng đen đem chúng ta nói thành là phản loạn. Lần này hết thể chém giết đấm máu các chiến sĩ đều thay mình cảm thấy không đáng, làm cho này sao một vị ở người mình sau lưng đâm dao người chém giết, bọn họ thật sự là không làm tiếp được. Đều phải chết, đều chết đi cho ta. Các ngươi những này phản bội lại dám phản bội chúng ta Hoang Cổ Thần Đình, ngày hôm nay ta Hoang Thiên Đô muốn đem toàn bộ các ngươi chém giết ở đây. Thời khắc này Hoang Thiên Đô xuất lĩnh thân vệ của mình điên cuồng giết người, hắn tựa hồ muốn tiêu diệt khẩu, mỗi một kiếm đều là tất phải rất chiêu, mà những kia đã từng hắn người theo đuổi nhưng là tâm tang như chết tùy ý Hoang Thiên Đô chém giết. Được rồi. Ngay ở Hoang Thiên Đô xuất lĩnh thân vệ của mình ở trăm vạn quân đoàn bên trong ngang dọc tàn sát thời điểm, một đạo lạnh lẽo leo chí cực âm thanh sau Hoang Thiên Đô trực tiếp là bị một cổ lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Phu Hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ. Hoang Thiên Đô nhìn xuất hiện ở trong hư không ông lão cùng với người đứng bên cạnh hắn một mặt không để ý chính mình chật vật hình tượng, vội vàng quỷ ngã xuống nói rằng, Cứu giá, ngươi không phải đến tạo phản sao. Tại sao lại biến thành cứu giá? Hoang Cổ Đại Đế một mặt vẻ âm trầm nhìn Hoang Thiên Đô, nhìn thấy Hoang Thiên Đô còn muốn muốn biện giải. Hoang Cổ Đại Đế trực tiếp vung tay lên ngăn cản hắn nói tiếp, Ngươi cảm thấy người khác là người ngu sao? Vẫn là cũng không thấy ngươi chuyện cần làm. Hả? Hoang cổ đại đế một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ. Nếu là ngươi có thể theo tư mã trưởng mình tuyệt địa xung phong, ngươi còn có một tia hy vọng, ta còn có thể mời ngươi hoang thiên đô là một người hùng, thế nhưng ngươi xem một chút ngươi làm đều là cái gì chó má sự. Đem đi theo người của mình nói thành là phản bội, vì mình có thể xuống mệnh, ngươi là cái gì không đáy tuyến chuyện tình đều có thể làm được thật sao? Hoang cổ đại đế tiếng gầm gư để Hoang thiên đô sắc mặt một mảnh hôi bại, nhìn như vậy đến Hoang cổ đại đế là chuyện gì đều biết, thậm chí hắn vừa mới bắt đầu chuẩn bị phản loạn cũng đã bị Hoang cổ đại đế nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá hắn cũng không nói gì đi ra. Hoang thiên đô, ngươi không xứng làm Hoang cổ thần đình thái tử, sau đó ngươi đều ở đây băng tuyển trong phủ không muốn xảy ra đến rồi. Theo Hoang cổ đại đế, Hoang thiên đô cũng nhịn không được nữa cả người có quắp ngã xuống đất. chương 584, duy nhất thế giới. Băng tuyển phủ. không. Không muốn a, Hoàng thiên đô kêu lên sợ hãi, sau đó ở trước mặt mọi người kêu dê lên. Phụ hoàng, tha thứ ta lần này sai lầm, ta nhất định không dám ở tạo phản, Phu hoàng văn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Đương đương một vị thần đình thái tử giờ khắc này giống như là một con gào thét bại chó giống như vậy, điều này làm cho hoang cổ đại đế sắc mặt càng phát lạnh lùng lên. Băng tuyển phủ là nắm giữ giam giữ hoang cổ thần đình hoàng tộc có tội người, từ hắn xây dựng lên đến nay. Phàm là bị giam áp có tội người không có một từ băng tuyển trong phủ đi ra, cũng chính bởi vì vậy, Hoang Thiên Đô mới có thể thất thanh khóc giống. Một khi bị giam giữ tiến vào trong đó nói liền đại diện cho hắn triệt để không có vươn mình cơ hội. Chỉ là Hoàng Cổ Đại Đế quyết nghị đã định, mặc cho vị này Thái Tử Điện Hạ cầu khẩn thế nào đều không hữu dụng. Theo vị này tạo phản đầu lĩnh bị mang đi, Hoang Thiên Đô còn giữ lại An Bải Môn cũng là bỏ qua hết thể chống lại, mặc cho Hoàng Cổ Đại Đế xử trí. Đến tiếp sau xử trí triệu Long Tiêu cũng không biết. Dù sao hắn cũng không muốn dính líu hoang cổ thần đỉnh nội chính, kết quả cuối cùng chính là Hoang Thiên Quân được cất nhắc tới hoang cổ thần đỉnh thái tử vị trí. Mà Triệu Long Tiêu thấy sự tình giải quyết xong liền chuẩn bị lén lút nhìn một chút chạm làm tinh cầu văn minh nhóm thiên tiêu rèn luyện lưu trình, chỉ là vẫn không có chờ hắn xuất phát. Một đạo tin tức nhưng là làm rối loạn hắn hành trình, để hắn đổi đường đi tới trùng tộc văn minh. Tin tức xác nhận sao? Triệu Long Tiêu nhìn thông tin trong quang bình trùng tộc mẫu hoàng tôn thượng đã xác nhận ở chu thiên tinh không biên giới xuất hiện đến ám ma nguyên khí tức nếu không phải hư không tuyến trùng trải rộng tứ phương chúng ta chả vô pháp nhận ra được loại này tình huống khác thường trung tộc mẫu hoàng để triệu long tiêu sắc mặt âm trầm lại hiếm thấy tiến vào một cái thời kỳ hòa bình thế nhưng vắng lặng vực ngoại thiên ma bộ tộc nhưng là nhảy ra làm chuyện triệu long tiêu hiện tại cũng là vượt xa quá khứ coi như là vực ngoại thiên ma bộ tộc muốn làm sự tình hắn cũng không có gì lo sợ hắn đúng là muốn nhìn một chút vực ngoại thiên ma bộ tộc dự định dở trò quỷ gì. Làm Triệu Long Tiêu cưới thần hạm đi tới Chu thiên tinh không biên giới thời điểm, cảm thụ được bên này thầm trầm vô biên ma khí, hắn lộ ra một tia tìm kiếm vẻ. Theo lý thuyết đến ám ma huyên ở vào thần giới, cùng tinh không giới hoàn toàn là hai cái bất đồng vĩ độ, hiện tại là chuyện gì xảy ra. Tinh không giới xuất hiện đến ám ma huyên khí tức. Triệu Long Tiêu vẫn là rất nghi hoặc. Cuối cùng, hắn vẫn đem tin tức này thông chi cho hoang cổ thần đỉnh cao nhất viện khoa học, do nhân sĩ chuyên nghiệp dẫn người đến đây tra xét mà chính hắn nhưng là ở quanh thân tiến hành cảnh giới. Hoang cổ thần đình đối với Triệu Long Kiêu báo cáo rất là coi trọng, dù sao cũng là nhà mình quốc sư, ở nhận được tin tức ngay lập tức liền phái 10 vạn người nghiên cứu khoa học đội ngũ đến đây, đi ngang qua một loạt tra xét sau khi xác định, Chu Thiên Tinh không biên giới đang bị đến ám ma huyên khí tức ăn mọn. Tại sao lại như vậy? Nếu như ta không có đoán sai, một khi bị đến ám ma huyên khí tức hoàn toàn ăn mọn, Chu Thiên Tinh không cũng biết triệt để luân hãm thành vực ngoại thiên ma thiên đường. Triệu Long Tiêu hỏi, quốc sư đại nhân là như vậy. Làm lần này nghiên cứu khoa học đội ngũ thủ tịch nghiên cứu khoa học chuyên gia Lật Sơn Phong giải thích. Chúng ta tra xét đến tựa hồ có một đạo thời không vết nước đã thông thần giới cùng tinh không giới vĩ độ. Cũng chính vì như thế, đến ám ma nguyên khí tức mới có thể thẩm thấu vào. Hơn nữa này khe nước trả đang không ngừng mở rộng, dựa theo chúng ta phòng trừng không cần thời gian 100 năm chung quanh mấy trăm ngàn cái tinh vực sẽ hoàn toàn bị đến ám ma nguyên khí tức lây. Lật Sơn Phong để Triệu Long Tiêu trong đầu chìm xuống, mặc dù không có chứng nghe nói là vực ngoại thiên ma bộ tộc làm, thế nhưng Triệu Long Tiêu bản năng nhận định đây là vực ngoại thiên ma thủ bút. Hiện tại then chốt chính là nên làm sao dự phòng cùng ngăn chặn tình huống như thế ở chuyển biến sâu xuống, không phải vậy Chu Thiên Tinh không sớm muộn sẽ luôn hãm. Không cần thời gian 100 năm, vực ngoại thiên ma bộ tộc sẽ cưới kỷ nguyên thần hạm đến đây bắt giữ Chu Thiên Tinh không tinh hồn, chỉ cần tinh hồn biến mất, cái kia Chu Thiên Tinh không cũng không có tồn tại cần thiết ở triệu long tiêu khổ tư thời điểm, một thanh âm xen vào trò chuyện bên trong. ở sổ vu thần, cảm nhận được hơi thở quen thuộc xuất hiện, triệu long tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc đến, mà ở sổ vu thần thân ảnh cũng xuất hiện ở chu thiên tinh không biên giới. giờ khắc này sắc mặt của hắn nghiêm nghị đến cực điểm. không phải nói thần giới cùng tinh không giới không ở đồng nhất cái vĩ độ lên sao? làm sao đến ám ma nguyên khí tức còn có thể giáng lâm? triệu long tiêu hỏi, bởi vì bọn họ trong tay có một chiếc kỷ nguyên thần hạng a giống như là hoang cổ thần đình thần hạm có thể đến chu thiên tinh không các góc, vực ngoại thiên ma bộ tộc kỷ nguyên thần hạm là bọn hắn ngang dọc mỗi cái thời không vô thượng thần khí có món này thần khí bọn họ thần để có thể không chút kiên kỵ dáng lâm tinh không giới lúc trước cũng là bởi vì món này thần khí vực ngoại thiên ma bộ tộc bị ngàn tỷ thời không vô số trước người cường giả này vây công khi đó kỷ nguyên thần hạm bị to lớn tổn thương bây giờ nhìn đến ám ma khí tức xuất hiện ở chúng ta chu thiên tinh không ta liền biết bọn họ đã đem kỷ nguyên thần hạm cho chữa trị. Ở số để triệu long tiêu sắc mặt trở nên sâu thẳm lên, làm sao cảm giác này kỷ nguyên thần hạm năng lực cùng hệ thống xuyên qua mỗi cái thế giới năng lực có chút tương đồng. Bất đồng là, hệ thống là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể xuyên qua, mà kỷ nguyên thần hạm phải xuyên qua đến những khác vĩ độ, những khác thư nguyên, những khác thế giới đều muốn trả giá rất lớn. Nhưng dù vậy cũng nói vượt ngoại thiên ma bộ tộc châu bỏ chỗ, có như thế một cái vô thượng thần khí, vượt ngoại thiên ma bộ tộc bất cứ lúc nào có thể tiến hành hàng duy kích. Có biện pháp gì ngăn cản sao? Triệu Long Tiêu dò hỏi. Có thể thông báo thời không quản lý cục, bọn họ là duy tự thời không tồn tại, có thể để cho bọn họ tiến hành kiềm chế. Ở sổ nói rằng. Thời không quản lý cục. Triệu Long Tiêu trong lòng run lên, không nghĩ tới từ ở sổ trong miệng nghe thế cái tên quen thuộc. Nào chỉ là quen thuộc, Triệu Long Tiêu cùng thời không quản lý cục trong lúc đó sẽ không có điều hòa khả năng. Nếu như phát hiện Triệu Long Tiêu trô ở thời không, song Vương sợ là muốn đánh nhau. Thời không quản lý cục là duy nhất thế giới hồng hoang thuộc hạ một cái quản lý mỗi cái thời không, mỗi cái chiều không gian cơ cấu, chỉ có điều ở hồng hoang biến mất sau khi, thời không quản lý cục địa vị trái lại lập tức sừng sững đến ngàn tỷ thời không đỉnh. Ở sổ cho rằng triệu Long Kiêu không biết thời không quản lý cục, vì lẽ đó mở miệng giới thiệu. Thời không quản lý cục cũng là chỉ có mấy người ngự trị ở vực ngoại thiên ma bộ tộc bên trên tổ chức, chỉ có điều thời không quản lý cục sau lưng có một vị cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc liên lụy cực sâu thiên địa bá chủ. Muốn cho chúng nó đối phó vực ngoại thiên Ma bộ tộc là không có khả năng lắm chuyện tình chỉ có thể để cho bọn họ tiến hành kiềm chế Triệu Long tiêu bất động thanh sắc gật gật đầu thông qua ở sổ giới thiệu Triệu Long tiêu đối với thời không quản lý cục nhận thức càng thêm sâu khác có điều thời không quản lý cục rất khó liên lạc với dù sao sự vụ của bọn họ quá mức bận rộn coi như là liên lạc với cũng không biết bọn họ có nguyện ý hay không đối phó vực ngoại thiên Ma bộ tộc ở sổ thở dài nói chương 585 ai tính toán ai Không nên đem hy vọng ký thắc với trên người người khác. Triệu Long Tiêu một mặt chỉnh trọng vẻ mặt. Thời không quản lý cục là mạnh mẽ, cái này Triệu Long Tiêu có đích thân thể nghiệm qua, so với vực ngoại thiên ma bộ tộc gốc gác còn muốn rất được nhiều. Thế nhưng chuyện của người ta vụ cũng nhiều, dù sao xuyên toa thời không chuyện này có thể không chỉ là Triệu Long Tiêu có thể làm được, cũng tỉ như vực ngoại thiên ma bộ tộc thì có kỷ nguyên thần hạm cái này vô thượng thần khí có thể làm được xuyên toa thời không. Bởi vậy, Sự vụ bận rộn thời không quản lý cục không nhất định rảnh rỗi quản chuyện bên này, đem so sánh với thời không quản lý cục dưới chướng sông hàng tinh xa vậy thời không, Chu thiên tinh không thật không tính là cái gì, hủy diệt cũng là hủy diệt. Trừ phi Triệu Long Tiêu đồng ý bại lộ chính mình cùng với trạm Lam tinh cầu văn minh, như vậy mới có thể hấp dẫn lấy thời không quản lý cục. Nhưng này lại làm sao có khả năng? Dù sao, Triệu Long Tiêu chỉ là có một cái chư thần quân đoàn mô hình mà thôi. Còn phải đem chư thần quân đoàn phát triển lớn mạnh mới có cái kia sức lực đối kháng thời không quản lý cục trước lúc này vẫn là biết điều một chút tốt. Cũng là, có điều thực lực của chúng ta so với vực ngoại thiên ma bộ tộc trả thì kém rất nhiều, vì lẽ đó, chúng ta phải muốn những biện pháp khác tới đối phó vực ngoại thiên ma bộ tộc. Ở số trịnh trọng nói rằng, Liên minh A. Triệu Long Tiêu mắt sáng lên nói, Liên minh. Ngươi là hòa giải cái khác tinh không giới liên minh. Ở số lộ ra một tia suy nghĩ sâu sắc vẻ. Không sai. Dù sao tinh không giới tại sao có thể là vực ngoại thiên ma bộ tộc đối thủ, trừ phi là liên hợp lại mới có thể đối kháng vượt ngoại thiên ma bộ tộc, mà thôi vực ngoại thiên ma bộ tộc bản tính, bọn họ hỏa hại nhiều người đi, muốn đối với trả cho bọn họ rất nhiều tinh không giới ở A. Triệu Long Tiêu cười nói, đây là một cái biện pháp, thế nhưng ngươi khả năng không biết, tinh không giới cùng tinh không giới trong lúc đó là có thời không hằng rào, coi như là thần cũng không có cách nào đột phá tầng kia thời không hằng rào. Ở sổ nói rằng, Cái này liền giao cho ta đi. Triệu Long Tiêu một mặt vẻ tự tin nói. Chính mình nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân, xuyên toa thời không đều có thể làm được hướng chi là thời không hàng rào đây. Nhiều lắm chính là dùng nhiều điểm danh vọng giá trị. Nếu như ngươi có biện pháp mau chóng dành thời gian, vượt ngoại thiên ma bộ tộc cũng sẽ không cho chúng ta lưu bao nhiêu thời gian, bọn họ nhất định sẽ mau chóng xâm lân chúng ta tinh không giới. Ở sổ nhắc nhở. Được. Triệu Long Tiêu đáp ứng một tiếng sau khi rồi rời đi. Lợi dụng hệ thống tiến hành thời không xuyên qua là rất đơn giản, chủ yếu nhất là làm sao thuyết phục những này tinh không giới cường giả đối phó vực ngoại thiên ma bộ tộc, bởi vậy, ở xuyên qua trước muốn chuẩn bị sẵn sàng công tác. Triệu Long Tiêu bắt đầu trù bị lên, đầu tiên chính là để càng nhiều hơn trùng tộc tiến vào bát bộ phù đồ trong tháp, một mặt là dự phòng bất chắc, mặt khác nếu là thật phát sinh cái gì chiến đấu, Triệu Long Tiêu cũng có trợ giúp sức mạnh của hắn. Ngoài ra chính là chuẩn bị một ít chu thiên tinh không đặc sản. Dù sao ngươi muốn đi tinh không khác giới làm khách, ngươi luôn không khả năng dựa vào một cái miệng đi thuyết phục nhân ra đi. Đại Lao, bắt đầu định vị Chu thiên tinh không quanh thân tinh không giới. Triệu Long Tiêu ở chuẩn bị sẵn sàng sau khi bắt đầu câu thông hệ thống. Tổng cộng tìm thấy được 4 cái tinh không giới, Đại La, Vạn Hóa, Thiên Nhân cùng Quy Khư bốn cái tinh không giới, trong đó Đại La tinh không khoảng cách Chu thiên tinh không gần nhất, chỉ có 6 tầng thời không hàng rào, quy khư tinh không khoảng cách xa nhất. Gian cách 63,000 tầng thời không hàng rào. Theo Đại Lao báo cáo, Triệu Long Tiêu danh vọng giá trị giảm mạnh 1.000 vạn, bất quá bây giờ 1.000 vạn danh vọng giá trị đối với Triệu Long Tiêu tới nói chính là mưa bụi, cũng không thèm để ý. Vậy trước tiên đi tới Đại La Tinh không đi. Cần tiêu hao bao nhiêu danh vọng giá trị? Triệu Long Tiêu hỏi. Một tầng thời không hàng rào là 1.000 vạn danh vọng giá trị. Đại Lao trả lời để Triệu Long Tiêu khỏe miệng có quắc một trận. Tại sao xuyên qua đến loại kia tiểu thuyết thậm chí là trí cao thế giới đều không cần cao như vậy danh vọng giá trị, mà Đại La Tinh không khoảng cách Chu Thiên Tinh không chỉ có 6 tầng thời không hàng rào mà thôi làm sao biết cần cao như vậy danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu nhổ nước bọc nói. Bởi vì Chu Thiên Tinh không cùng Đại La Tinh không thị xử với đồng nhất cái thời không triều không gian bên trong, nếu không phải tiêu hao lượng lớn danh vọng giá trị, rất có thể bị thời không quản lý cục phát hiện, mà những kia chí cao thế giới vĩ độ cùng thời không quản lý cục chô ở vĩ độ gần như. Vì lẽ đó không dễ bị phát hiện, như vậy tiêu hao danh vọng giá trị liên thấp. Đại Lao cho ra trả lời để triệu long tiêu vô pháp phản bác, cũng quả thật là như thế, đem so sánh với 60 triệu danh vọng đáng giá xuyên qua tiêu hao, triệu long tiêu tự thân an toàn vẫn là trọng yếu nhất, tối thiểu ở có đối kháng thời không quản cục thực lực trước, triệu long tiêu vẫn là biết điều một chút tốt. Xuyên qua đi. Khấu trừ 60 triệu danh vọng giá trị sau khi, triệu long tiêu còn giữ lại danh vọng giá trị còn có sắp tới 600 ức Rất nhanh. Triệu Long Tiêu khí tức liền triệt để tiêu tan với Chu Thiên trong tinh không, điều này làm cho một phần quan tâm Triệu Long Tiêu người cảm giác được nghi hoặc. Tiểu tử này thật là có thủ đoạn A. Ở Chu Thiên trong tinh không khí tức hoàn toàn biến mất, đây là thật đi phụ cận tinh không giới tìm cứu binh. Hắc thủy Vu trong tộc ở sổ ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Long Tiêu biến mất phương hướng. Triệu Tiên sinh khí tức tiêu tán. Thực sự là kỳ quái, đây là đi nơi nào đây. Hoang cổ đại đế một mặt hư nhược nằm ở trên giường mà ở giường một bên là một mặt bi thương vẻ hoàng thiên quân. Kỳ thực ta cũng không phải rất vừa ý cho ngươi ngồi trên vị trí này, bởi vì ta không xác định ngươi có thể hay không ngồi ổn, thế nhưng hiện tại ta không thừa bao nhiêu lựa chọn, ngươi hay là không phải một cái tốt quân chủ, nhưng tuyệt đối sẽ là một vị nhân từ quân chủ. Hoang cổ đại đế thở dài vài câu sau khi bắt đầu dặn lên, hắn thời gian đã không nhiều lắm, có thể quá nhiều giáo mấy ngày sẽ dậy mấy ngày đi. Một bên khác, Nhận ra được triệu long tiêu khí tức hoàn toàn biến mất không chỉ là hoang cổ đại đế cùng với ở sổ chờ thần linh còn có một chút thần bí tồn tại. Bởi vì triệu long tiêu đột nhiên xuất hiện, bọn họ lựa chọn ẩn nút với hoang cổ thần đình bên trong. Trong ngày thường đều là thận trọng thu lại hơi thở của chính mình sợ bị triệu long tiêu phát hiện. Thế nhưng ở phát hiện triệu long tiêu biến mất với chu thiên tinh không ở thêm vào vực ngoại thiên ma bộ tộc vô thượng thần khí chữa trị bọn họ bắt đầu hòa dược. Hoang cổ thần đình tựa hồ đã phát hiện chúng ta động tĩnh. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Là chờ đợi bộ tộc ta kỷ nguyên thần hạm giáng lâm vẫn là. Không được, người kia khẳng định cũng đã nhận ra, hắn biến mất nhất định là đi tìm biện pháp giải quyết, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dù sao Chu Thiên trong tinh không cũng có thần linh tồn tại, có bọn họ chấn áp chúng ta rất khó có cái gì thành cửu Chúng ta không cần có bao nhiêu thành cửu chỉ cần để chính bọn hắn loạn lên là tốt rồi. Ý của ngươi là nói, phóng thích Chu Thiên tinh không mặt tối những thứ đó. Nhưng này cái có thể là của chúng ta vô thượng thần muốn gì đó a Vậy cũng muốn vô thượng thần năng đủ dáng lâm đang nói a Lấy người kia thủ đoạn, chờ hắn trở về khẳng định cũng tìm được thủ đoạn đương đối, vì lẽ đó, chúng ta muốn cho cái này tình không giới triệt để hỗn loạn lên, như vậy vô thượng thần tài có phủ xuống cơ hội. Theo kịch liệt tranh chấp thanh, từng cái từng cái âm nhu quỷ kế lạng yên ở Chu Thiên Tinh không xuất hiện. chương 586, Vương Tử Bộ Mặt Thật Bậy hạ, Quảng Nam Tinh Dương, Đại Hà Tinh Dương Lũng Bắc Tinh Dương chờ 36 cái tinh dương đồng thời xuất hiện tinh khư hiện tượng, nếu không phải đúng lúc làm tốt chuẩn bị ứng đối, một khi tinh khư hóa, vậy này 36 cái tinh dương sẽ triệt để hóa thành bỏ đi tinh vực, ở bên trong sinh tồn ngàn tỷ vạn sinh linh cũng biết hoàn toàn biến mất. Thần thái tử điện hạ, chúng ta phát hiện đông cực nơi xuất hiện không rõ thần bí sinh vật, những sinh vật này bắt đầu xâm nhập chúng ta đông cực tinh khu sinh thái quyển, dẫn đến rất nhiều sinh vật xuất hiện diện tuyệt hiện tượng, nếu không phải tỉ mỉ điều tra rất nhanh sẽ lan đến những tinh khu khác sinh thái quyển. Thái phó đại nhân, chúng ta đã có thiết thực chứng cứ biểu hiện thần đỉnh bên trong gần nhất rất nhiều chuyện thái cũng bắt đầu thăng cấp, chúng ta hoài nghi có người từ đó làm khó dễ. Hoang cổ thần đỉnh phản phất tiến nhập một chuyện thái phát hơn thời kỳ, Hoang thiên quân mới vừa thay thế Hoang cổ đại đế giám quốc không bao lâu, vô số đột phát khẩn cấp sự vụ liền như tuyết rơi bình thường bay vào thiên đô bên trong, điều này làm cho mới vừa lên nhậm mừng rỡ kính còn chưa qua Hoang thiên quân một trận sức đầu mẹ chán. Phái người tỉ mỉ điều tra cụ thể sự vụ. Đồng thời đem đế cung bên trong 10 vạn tinh thiên cấp cường giả phân ra đi một phần tọa trấn các đại khu vực, nếu như gặp phải khẩn cấp sự thái nói, những này tinh thiên cấp cường giả cùng nhau trông coi rắc tay trấn áp. Tuy rằng cảm giác được sự thái khẩn cấp, nhưng Hoang Thiên Quân vẫn tính là giữ được bình tĩnh, phái ra cường giả tiến hành trấn áp, đồng thời cũng làm cho Hoang Cổ thần đỉnh tình báo sức mạnh toàn lực hoạt động, nhất định phải tra ra những này đồng thời bạo phát chuyện thái sau là có người hay không thao túng. Liêm Chính, ngươi nói làm sao biết trùng hợp như vậy? Là muốn nhằm vào ta còn là nhằm vào thần đỉnh. An bài song lâm thời biện pháp sau khi, Hoang Thiên Quân xoa xoa chán của chính mình. Theo ta được biết chúng ta thần đỉnh bên trong là không có cái nào tổ chức cùng thế lực có cái năng lực kia đồng thời chế tạo ra nhiều như vậy sự cố đến. Có năng lực này chỉ có một. Liêm Chính một mặt túc sát vẻ. Thiên Ma. Liêm Chính cùng Hoang Thiên Quân nhìn nhau sau đồng thời nói rằng. Không sai, tuy rằng Thiên Ma bị triệu tiên sinh đánh rất thảm, thậm chí cũng không dám ở công nhiên huyền thần. Thế nhưng này không có nghĩa là bọn họ ở hoàng cổ thần đỉnh bên trong diệt tuyệt, bọn hắn bây giờ thật giống lại nổi bong bóng. Liêm Chính nói rằng, gan to như vậy, không sợ triệu tiên sinh lại một lần nữa ra tay đối với trả cho bọn họ sao. Hoang thiên quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dù sao từ cùng triệu long tiêu giao thủ tới nay, thiên ma sẽ không có thắng nổi một lần, có triệu long tiêu tại thiên ma là tuyệt không dám xuất hiện. Bọn họ không sợ, bởi vì triệu tiên sinh không ở thần đỉnh, thậm chí không ở chu thiên tinh không. Liêm Chính nói rằng, sau đó Liêm Chính đem mình điều tra tới tin tức báo cho Hoang Thiên Quân, Hoang Thiên Quân thế mới biết Triệu Long Tiêu hình như là biến mất rồi giống như vậy, trước Liêm Chính còn muốn đại biểu Hoang Thiên Quân đi bái phòng Triệu Long Tiêu đều không có tìm được người, liên lạc băng ngọc cũng không biết Triệu Long Tiêu đi nơi nào. Chẳng trách vực ngoại thiên ma bộ tộc trở nên gan to như vậy, hóa ra là bởi vì Triệu Tiên sinh không ở, vì lẽ đó bọn họ mới dám ra đây làm ở Mỹ. Hoang Thiên Quân vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Có điều bọn họ cũng quá nhỏ nhìn ta hoang cổ thần đình quá coi thường ta hoang thiên quân nguyên khí đại thương bọn họ có thể không phải là đối thủ của ta a hoang thiên quân tràn đầy tự tin ở hoang cổ thần đình bên này đột phát khẩn cấp thất thố để mọi người một trận sức đầu mẹ chán thời điểm triệu long tiêu đạt tới đại la tinh không cùng chu thiên tinh không như thế nơi này cũng là phân chia văn minh đẳng cấp tương tự như vậy mạnh nhất cũng là cấp 9 văn minh chỉ có điều đem so sánh với chu thiên tinh không mà nói đại la tinh không cấp 9 văn minh cũng có hai cái Một là tổ mã thần miếu, một là thái nhất thần quốc. Tổ mã thần miếu là tôn giáo tín ngưỡng văn minh, thái nhất thần quốc là đế quốc văn minh, hai người cộng đồng thống trị đại la tinh không mấy chục kỷ nguyên. Ở đại la trong tinh không cũng có vực ngoại thiên ma tồn tại, Triệu Long Kiêu bằng vào hệ thống năng lực rất nhanh sẽ khóa chặt lại thái nhất thần quốc cảnh nội một cái vực ngoại thiên ma. Tôn thượng, ở độ hóa cái này tinh linh cấp vực ngoại thiên ma sau khi, Triệu Long Kiêu từ nơi này vực ngoại thiên ma trong miệng thu được mình muốn tin tức. Thái nhất thần đế Thật là lớn tiếng gọi, có điều lại là một tôn vĩ đại thần, cái này đại la tinh không thực lực so với chu thiên tinh không mạnh mẽ a. Ngoại trừ vu tộc bên kia không biết mức độ ở ngoài, chu thiên tinh không mạnh nhất hoang cổ thần đỉnh chi chủ hoang thái ất cũng chỉ là một tôn thượng vị thần mà thôi. Triệu Long Tiêu sắc mặt nghiêm túc lên, mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Thái Nhất Thần Đế còn chưa phải là đại la tinh không tối cường giả, đại la tinh không tối cường giả là tổ mã trong thần miếu được xương thiên mẫu kỳ lục truyền thuyết là chủ thần cảnh giới. Hơn nữa vô hạn tới gần sáng thế thần chủ thần. Triệu Long Tiêu nhưng là tự mình thể nghiệm qua sáng thế thần vĩ đại thần lực, đúng là bất khả tư nghị mạnh mẽ, vì lẽ đó biết vị này ký lũ thiên mẫu thực lực khủng bố cỡ nào. Càng làm cho hắn kinh hãi là vị này ký lũ thiên mẫu lại là một cái thần hệ thành viên trọng yếu, tự nhiên sinh mệnh thần hệ. Có thể thành lập thần hệ cái kia trong đó nhất định sẽ có một trí tôn thần, có như thế một cái thần hệ bảo vệ, đại la trong tinh không vực ngoại thiên ma bộ tộc liền có vẻ rất biết điều không giống như là trước kia hoang cổ thần đỉnh như vậy trắng trận không kiêng rẻ. Mà ở bề ngoài hai cái cấp 9 văn minh tồn thế thần linh nhiều đến chính vị, có thể nói cái này Đại La Tinh không gốc gác sâu dày vô cùng, coi như là vượt ngoại thiên ma bộ tộc cũng phải thận trọng đối xử. Khi biết Đại La Tinh không thực lực cường đại sau khi Triệu Long Kiêu càng thận trọng, hắn còn muốn ở tìm hiểu một phen đang quyết định trước tiên tìm ai liên minh. Ngay ở Triệu Long Kiêu bên này chuẩn bị đi tới Thái nhất thần quốc thủ đô thần đều tra xét thời điểm. Hắn nhưng là rất bất ngờ gặp một cái vô cùng mạnh mẽ hạm đội. Đó là chúng ta thần quốc vương tử nửa tháng nha hạm đội, làm sao biết xuất hiện ở đây. Nghe nói thái thanh vương tử là trục xuất vực ngoại thiên ma tiên phong, lần này sợ là lại diệt một đám vực ngoại thiên ma trở về. Không phải là, thái nhất thần đế chín đại vương tử bên trong chỉ có thái thanh vương tử là tối tiếp đất tức giận, hơn nữa cũng là tích cực nhất giết chết vực ngoại thiên ma, có thái thanh vương tử bảo vệ, chúng ta những trộm sao này rất ít gặp phải vực ngoại thiên ma độc hại Nào chỉ là vượt ngoại thiên ma liền ngay cả những tinh không đó sinh vật còn có vượt ngoại sinh linh uy hiếp, Thái Thanh Vương Tử cũng giúp chúng ta chống đỡ không ít. Theo một trận xì xào bàn tán, đã đổi Thái nhất thần quốc ngôn ngự triệu lòng tiêu trên mặt lộ ra nhất ti hoàng nhiên vẻ. Vị này Thái Thanh Vương Tử dưới chướng hạm đội lại trục xuất vượt ngoại thiên ma, thế nhưng ta làm sao ở chi hạm đội này lên cảm nhận được thâm trầm vô biên ma tính đây? Vậy thì kỳ quái. Triệu Long Tiêu một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn cách đó không xa thần hạm hạm đội chậm rãi dừng sát ở tinh cảnh lên. Sau đó Triệu Long Tiêu cũng lặng yên từ nơi này tình cảnh trên dưới thuyền, sau đó trà trộn vào đám người xem náo nhiệt bên trong. Lúc này, có một phong thần tuấn lãng phảng phất hội tụ thế gian này hết thảy quang minh vĩ đại hơi thở bóng người từ hạm đội lên chậm rãi đi xuống. Mà đám người chung quanh nhìn thấy cái này đi xuống thân ảnh thì phát sinh từng trận cùng nhiệt tiếng hoan hô, có thể tưởng tượng cái thân ảnh này đột thật có cỡ nào cao. Lại là một vị vực ngoại thiên ma ẩn nốt người. Chỉ có đám người bên trong triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. chương 587, Tinh không nhân sưng, thiên ma khắc tinh. Người khác không rõ ràng, thế nhưng triệu Long Tiêu là hiểu rõ nhất vực ngoại thiên ma người, không phải vậy làm sao biết bị têu là thiên ma khắc tinh. Bởi vậy ở nhìn thấy vị này Thái Thanh Vương Tử đầu tiên nhìn, hắn cũng đã phán định ra vị này Thái Thanh Vương Tử là một vị vực ngoại thiên ma. Chỉ có điều người khác không rõ ràng. Dù sao vực ngoại thiên ma ẩn nút người thậm chí là liền thần linh đều có thể giấu giếm được đi, trừ phi sẽ ra linh hồn của bọn họ thật hạch, không phải vậy rất khó phân biệt ra được hắn rốt cuộc là có phải hay không thật sự vực ngoại thiên ma. Đương nhiên, coi như là Triệu Long Kiêu biết được vị này Thái Thanh Vương Tử là vực ngoại thiên ma cũng không thể hiện tại đi ra ngoài nói. Nói như vậy rất có thể bị những kia cuồng nhiệt tín ngưỡng người cho xé thành mảnh vỡ, dù sao, Triệu Long Kiêu là một cái người ngoại lai, là một cái không hộ khẩu. Hắn ở Đại La trong tinh không cũng không có bất kỳ thân phận có thể nói, mọi người làm sao đi tin tưởng một cái không hộ khẩu. Bởi vậy, đang yên lặng quan sát một trận sau khi, Triệu Long Tiêu lặng yên không tiếng động biến mất ở trong đám người, hắn trước phải cho mình làm một cái thân phận hợp pháp. Chuyện này cũng không khó, hắn có vực ngoại thiên ma thuộc hạ, bởi vậy, rất nhanh sẽ đầu độc một cái thái nhất thần quốc hành chính nhân viên, có nhân viên nội bộ làm việc chính là cấp tốc, Triệu Long Tiêu rất nhanh sẽ bù làm tựa hình dường như mình mất chứng minh thân phận. Hiện tại ta cũng vậy có hộ chiếu người. Xem trong tay khác nào phỉ thúy giống như thanh lệ ngọc bài, cái ngọc bài này tương đương với thân phận của trạm làm tinh câu chứng, chỉ có điều công có thể so với thẻ căn cước càng thêm đầy đủ hết cùng mạnh mẽ. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, như vậy đón lấy hành động liền dễ dàng hơn. Triệu Long Tiêu ở nhìn thấy Thái Thanh Vương Tử sau khi thì có ý nghĩ, dù sao nếu là trực tiếp do hắn đi thấy Thái nhất thần quốc cao tầng, nhân ra không chắc còn chưa tin lời của người. Bởi vậy hắn chuẩn bị cho Thái Nhất Thần Quốc chuẩn bị một phần hậu lễ. Thái Thanh Vương Tử, ta ngược lại thật ra muốn ngắm nghĩa cẩn thận ngươi vị này Thái Nhất Thần Quốc chú mục chính là Thần Quốc Vương Tử có tính toán gì. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện người đã hướng về Thái Thanh Vương Tử đặt chân địa đi đến, đây là một tòa vị ở không trung lâu cát, giường cột chạm trổ, nước chạy cầu nhỏ. Ở lâu đài trên không ở ngoài còn có vô số cẩn giả, thần hạm cùng cơ giáp đi dạo, dù sao Thái Thanh Vương Tử mặc dù đang dân thường trong mắt tuy rằng nhân khí rất cao Nhưng là đối thủ của hắn cũng rất nhiều, ngoại trừ thái nhất thần quốc bên trong cạnh tranh với nhau đối thủ ở ngoài, những kia bị thái thanh vương tử đánh giết gieo vạ cũng là ở tùy thời phản kích. Tại đây chút giò xét cường giả không chú ý thời điểm, không gian lầu cắt chung quanh ánh sáng hơi vặn bèo một hồi, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Đối với lần này những kia giò xét cường giả phát giác ra lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng quan sát hồi lâu cũng không có phát hiện có cái gì kỳ quái, bọn họ cứ tiếp tục quan sát tứ phương cảnh giác nguy hiểm Mà giờ khắc này ở lâu đài trên không bên trong, Thái Thanh Vương tử chính một mặt dâm loạn vẻ đùa bỡn trong ngực một cái giai nhân. Hắn không kiêng dè chút nào sức mạnh của chính mình, trong lòng giai nhân mặc dù là bị nàng nhào nặn đến toàn bộ khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo nàng cũng không thèm để ý chút nào. "Thái Thanh Vương tử, ngươi vẫn là chú ý một chút hình tượng đi. Này nếu để cho người thấy được vậy còn được, chúng ta thân cận dần chúng Thái Thanh Vương tử lại là như thế một cái bạo ngược người." Bên trong lầu không chỉ có Thái Thanh Vương tử, còn có hắn một đám thuộc hạ. Ai sẽ thấy? Thái thanh vương tử hờ hững liếc nhìn trong ngực giai nhân nàng sao? Ngược lại chờ chút nàng lại phải chết, một cái quận vương con gái đầu hoài tống báo, ta đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, vì báo đáp sự nhiệt tình của nàng, chờ sau đó liền để kim đỏ dạ đem nàng đoạt xá biến thành trong chúng ta một thành viên. Thái thanh vương tử để trong ngực giai nhân lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến người này người kính ngưỡng, xung kính thái thanh vương tử lại sẽ là như thế một cái lanh huyết quái vật. Hiện tại nàng muốn bỏ chạy cũng đã không còn kịp rồi. Trước tiên mặc kệ cái này kẻ chắc chắn phải chết. Thái Thanh Vương Tử hoàn toàn không thấy trong lòng sợ đến run rẩy trần chùi cựu con, nhìn về phía những người khác. Ta những kia cái đối thủ cạnh tranh có động tính gì? Còn có Ni cũ Lở động tắc không khỏi quá chậm đi. Ta cũng đã đoạt xá vị này Thái Thanh Vương Tử 121 năm, Ni cũ Lở lại còn không có đoạt xá đến vị kia Thái Huyền Vương Tử. Tiếp tục như vậy, kế hoạch của chúng ta lúc nào có thể hoàn thành. Ban kích. Ngươi bình tĩnh đừng nóng. Ngươi bây giờ lấy Thái Thanh thân phận của Vương Tử làm việc vì chúng ta vượt ngoại thiên ma cung cấp không ít tiện lợi. Hơn nữa còn đem Thái Thanh Vương Tử đã từng phụ tá những người theo đuổi toàn bộ đội thành chúng ta vượt ngoại thiên ma ẩn nút người. Vậy thì dễ dàng hơn chúng ta làm việc. Phần này công lao đã rất lớn. Nếu như có thể đoạt được Thái Nhất Thần Quốc sự nghiệp thống nhất đất nước, chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc đạo thần sẽ đích thân đem người đưa vào thần linh cảnh. Theo mọi người đối thoại, Thái Thanh Vương Tử trong ngực trần chửi cựu con triệt để sợ hãi. Cái này vạn dân kính ngưỡng vương tử còn có hắn phụ tá những người theo đuổi lại toàn bộ đều là vực ngoại thiên ma, tin tức này nếu như truyền đi sợ là sẽ phải cả thế gian khiếp sợ. Còn có vị kia Thái Huyền vương tử không phải là Thái Thanh vương tử nhân vật như vậy, Thái Thanh vương tử cùng với nói là nhân tử còn không bằng nói là nhu nhược, cũng chính vì như thế cho ngươi thừa cơ lợi dụng tiến hành đoạt xá, nhưng Thái Huyền vương tử không giống nhau, hắn là thái nhất thần đế bồi dưỡng chân chính người nối nghiệp. Kiên nghị, dũng cảm, không có gì lo sợ. Mặc dù là chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc ma thần đối với hắn đánh giá cũng rất cao, cho là hắn là thái nhất thần quốc đời tiếp theo thần đế vị trí có hy vọng nhất hậu tuyển nhân, không có một trong. Thái thanh vương tử nghe xong chính mình thuộc hạ sau âm trầm vẻ mặt gật gật đầu. Đáng tiếc, có thái nhất thần đế chấn, còn có thiên mẫu ký lù đẹ lên, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không phải vậy lấy chúng ta bây giờ phân bộ các địa phương ẩn nước người, đủ để phát động một cơn hạo kiếp. Không cần phải gấp gáp. Chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc kỳ nguyên thần hạng đã chữa trị hoàn thành. Chúng ta vô thượng thần đã truyền xuống thần dụ đợi được đem chu thiên tinh không chiến khu phản kháng sức mạnh tiêu diệt sạch sẽ, liền đến giúp đỡ chúng ta bình định đại la tinh không bên này thần linh. Một vị uy vũ khôi giáp người đàn ông trung niên không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Nói tới chỗ này không thể không nói một chút, chu thiên tinh không chiến khu bên kia vượt ngoại thiên ma bộ tộc đơn giản là rác rưởi a. Nghe nói kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, nơi đó ẩn nút người hiện tại đều rùa rụt cổ lên không dám núc đích. Nơi nào như là chúng ta như vậy tiêu xái như ý, vẫn có thể chơi quần chúa, còn có thể để bên ngoài đám kia ngu dân sùng bái chúng ta. Theo từng trận tiếng thảo luận, toàn bộ lầu các bên trong tràn đầy sung sướng bầu không khí, chỉ là đang lúc bọn hắn đám người kia tận tình hưởng lạc thời điểm, một bóng người mờ ảo xuất hiện ở Thái Thanh Vương Tử phía sau. Ngươi, ngươi, ngươi! Cái thứ nhất phát hiện đạo thân ảnh này không phải Thái Thanh Vương Tử cùng với những thứ khác vượt ngoại thiên ma ẩn núp người mà là đang thái thanh vương tử trong lòng mất đi hết cả niềm tin thải điệp của chúa. Sau đó thái thanh vương tử phát hiện sự khác thường của hắn, khi hắn quay đầu thời điểm nhất thời hoàng sợ muốn đứng lên, nhưng rất nhanh sẽ bị một con cường mạnh mẽ bàn tay lớn cho án trở lại trên ghế. Chư vị vực ngoại thiên ma được, ta tự giới thiệu mình một chút, tinh không nhân sừng, thiên ma khắc tinh. chương 588, cưỡng bức, tranh nhau chỉ sau mật báo. Cái gì thiên ma khắc tinh, chúng ta đại la trong tinh không có người như vậy sao? Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, Thái Thanh Vương Tử mấy người cũng không có dự liệu được, đặc biệt là Thái Thanh Vương Tử hắn muốn dây rùa thoát khỏi đối phương khống chế, thế nhưng tay của đối phương giống như là một ngọn núi bình thường vững vàng mà áp chế lại hắn để hắn không thể động đậy. Các ngươi mới vừa rồi còn đang thảo luận ta đây. Làm sao hiện tại lại nói không có ta người như vậy? Triệu Long Tiêu mất hứng. Hả? Quên nói ta đến từ chỗ nào? Ta đến từ Chu Thiên Tinh không? Hiện tại các ngươi hẳn phải biết ta người như vậy đi. Cái gì? Chu Thiên Tinh không. Chu Thiên Tinh không người làm sao sẽ chạy đến Đại La Tinh không đến, ngươi có thể không có chúng ta vượt ngoại Thiên Ma bộ tộc như vậy, chả nắm giữ kỷ nguyên thần hạm loại này có thể qua lại thời không vô thượng thần khí. Có vượt ngoại Thiên Ma khó có thể tin nói rằng. Thiên Ma khắc tinh. Ngươi là vị kia Chu Thiên Tinh không Thiên Ma khắc tinh, vị kia để Chu Thiên Tinh không vượt ngoại Thiên Ma ẩn nút người dã chẳng xe cắt Thiên Ma khắc tinh. Theo từng trận tiếng kinh hô, triệu long tiêu lộ ra vẻ tươi cười đến xem ra chính mình vẫn có chút tên tức giận, tuy rằng cách xa ở Đại La Tinh Không, nơi này vượt ngoại Thiên Ma ẩn nốt người vẫn như cũ biết hán, rất hân hạnh được biết mọi người. Triệu Long Tiêu cười híp mắt nhìn một đám vẻ mặt trở nên không đúng vượt ngoại Thiên Ma ẩn nốt người môn, mới tới Đắc Bảo Địa, cho nên tới cùng các ngươi chào hỏi, chào hỏi là cái gì quỷ? Ngươi nhưng là Thiên Ma Khắc Tinh a, cùng chúng ta vượt ngoại Thiên Ma bộ tộc là tử địch tới, ngươi theo chúng ta chào hỏi, đầu gõ qua ta. Sau đó chúng ta chính là mình người, đến đến đến, nói cho ta biết, chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc ở Thái nhất thần quốc đến tột cùng có bao nhiêu ẩn nút người, còn có ai là Thái nhất thần quốc vượt ngoại thiên ma ẩn nút người tổng chỉ huy? Triệu Long Tiêu một mặt ôn hòa vẻ hỏi, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nơi này chính là Thái nhất thần quốc, trong tay ngươi cầm lấy chính là Thái thanh vương tử, chỉ cần chúng ta một cái bắt chuyện, sẽ có vô số thiên binh thần sắp dáng lâm đem ngươi vây giết Triệu Long Tiêu kích thích những này vượt ngoại thiên ma ẩn nút người môn. Ở Thái nhất thần quốc bên trong bọn họ thuận buồn xuôi gió quen lên rồi, lúc nào chịu đến như vậy trêu gẹo, này là hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong mắt. Vậy các ngươi đúng là chào hỏi a Nhanh lên một chút để vô số thiên binh thần sắp giáng lầm, như vậy là có thể nhìn một chút các ngươi chân diện mục Triệu Long Kiêu không chút Phật lòng nở nụ cười. Mà đem so sánh với Triệu Long Kiêu đung dung, Thái Thanh Vương tử chính là thủ hạ môn nhưng là sắc mặt khó xem, tuy rằng không hiểu Triệu Long Kiêu là thế nào xuyên qua thời không hàng rào đi tới Đại La Tinh không Thế nhưng vị này năng lực ở vực ngoại thiên ma bộ tộc bên trong nhưng là rộng rãi vì là lưu truyền. Không chỉ có triệt để giết chết vực ngoại thiên ma bộ tộc năng lực, vẫn có thể xối dục vực ngoại thiên ma bộ tộc, có thể nói vực ngoại thiên ma bộ tộc năng lực bị triệu long tiêu cho song khác, bởi vậy, hoàn toàn mất đi chính mình ưu thế vực ngoại thiên ma bộ tộc cũng không dám lươn lối. ngươi đến tột cùng suy nghĩ gì dạng? Chủ nhân của chính mình liền trong tay triệu long tiêu, ở thêm vào triệu long tiêu thủ đoạn, bọn họ không thể không khuất phục Ta mới vừa nói không đủ rõ ràng sao. Ta đây là lại đây giao bằng. Giao ma hiếu, nói cho ta biết thái nhất thần quốc vực ngoại thiên ma ẩn nút người tổng chỉ huy, còn có đến tột cùng có bao nhiêu cái vực ngoại thiên ma ẩn nút người, chỉ cần đem các ngươi biết đến đều nói cho ta biết, chúng ta liền là bạn tốt. Triệu Long Tiêu để một đám vực ngoại thiên ma ẩn nút người lửa giận ngút trời, dáng dấp như vậy sợ là nhận định đã ăn chắc chúng ta sao. Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao. Thái Thanh Vương Tử mặc dù không cách nào tránh thoát Triệu Long Tiêu cầm cố, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể nói chuyện. Cá sẽ chết, nhưng vong không nhất định phá. Triệu Long Tiêu cười híp mắt nói rằng. Thực sự là tự cho là nhân loại, nếu như ta chết rồi, đến thời điểm ngươi cũng nói không rõ ràng. Thái Thanh Vương Tử cười lạnh nói. Thử một lần xem. Triệu Long Tiêu cũng không hư, một mặt lạnh nhạt nhìn Thái Thanh Vương Tử. Vậy thì thử một chút xem. Mà Thái Thanh Vương Tử cũng là ngon nhân trực tiếp là nước toát tu vi của chính mình bắt đầu tự bạo. Các ngươi biết tại sao ta ở Chu Thiên Tinh không được gọi là Thiên Ma Khắc Tinh sao? Không chỉ có là ta khắc chế các ngươi vượt ngoại Thiên Ma bộ tộc năng lực, chả có một người chính là ngươi môn vượt ngoại Thiên Ma bộ tộc dẫn dắt cho rằng hào bất tử bất diệt ở ta nơi này một bên căn bản không hữu hiệu. ở trên tay ta chết rồi liền là thật đã chết rồi. còn có, ta không cho ngươi chết, ngươi cũng không chết được. đối mặt Thái Thanh Vương tử tàn nhẫn, Triệu Long Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, giơ lên một cái tay vỗ tay cái độ Vù theo một luồng không gian chi lực tràn ngập, thân thể bắt đầu bắt đầu bành trướng Thái Thanh Vương Tử Lăng là bị không gian chi lực cho cầm cố lại, cả người giống như là hổ phách bên trong mũi rồi bình thường không thể động đậy. Người đây là, nhìn triệu long tiêu động tác cái khác vực ngoại thiên ma bộ tộc lộ ra vẻ hoàng sợ đây là ta tộc vĩnh dạ ma thần u ám chi vực thần khí. Không sai, ban đầu ở Chu Thiên trong tinh không các người vực ngoại thiên ma bộ tộc muốn tính toán ta, đáng tiếc không thành công trả để ta bạch đạt được một cái loại cỡ lớn không gian thần khí. Chính là cái này ưu ám chi vực, hiện tại ta cầm đến đối phó các ngươi. Triệu Long Tiêu lộ ra một đạo tức chết ma không đền mạng nụ cười đến. Ta chính là muốn bắt các ngươi ma thần thần khí đến đối phó các ngươi vực ngoại thiên ma, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vẫn đúng là không có cách nào làm gì được Triệu Long Tiêu, ngoại trừ ưu ám chi vực ngoại, Triệu Long Tiêu trả thả ra bát bộ phù đồ thắp đến, đây là dự phòng những này vực ngoại thiên ma ẩn nút người cầu cấp khiêu tưởng. Kỳ thực Triệu Long Tiêu là cả nghĩ quá rồi. Chỉ cần đoạt được một cái vực ngoại ma thần thần khí cũng đã để những này đại la tinh không vực ngoại thiên ma ẩn nút người vì đó tâm tình run dậy, bọn họ hiện tại chết không thể chết được, sống không thể cố gắng sống sót, sinh tử đều ở triệu lòng tiêu trong một ý nghĩ, bọn họ cũng không dám đang nháo ra cái gì yêu thiêu thần đến. Phía sau cùng báo cho ta muốn biết tin tức thiên ma ẩn nút người hẳn phải chết. Nhìn một đám vực ngoại thiên ma ẩn nút người nuốt nước miếng, một mặt sợ hãi vẻ mặt nhìn hắn. Triệu Long Tiêu lại cho những này vượt ngoại thiên ma ẩn nút người rơi xuống một tề mánh dược. Ta biết Thái Nhất Thần Quốc, chín đại thánh địa bên trong có 7 cái thánh địa cao tầng bị ta vượt ngoại thiên ma ẩn nút người trong bóng tối điều khiển. Theo Triệu Long Tiêu tử vong tuyên cáo, những này vượt ngoại thiên ma ẩn nút môn không nhịn được, trước hết một cái người phản bội xuất hiện. Các người đám này tên đáng chết, ma quỷ đại nhân là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhìn thấy có người phản bội, Thái Thanh Vương tử phát sinh gầm lên giận dữ. Thế nhưng này uy hiếp không hề có một chút ý nghĩa. Trước tiên không nói có thể chờ hay không đến ma quỷ không buông tha bọn họ, bọn họ hiện tại trước phải quá triệu lòng kiêu cửa ải này, nếu là triệu long kiêu cửa ải này không qua được, vậy bọn họ đều cách thí còn cần chờ ma quỷ không buông tha bọn họ sao? Theo càng ngày càng nhiều bí ẩn tin tức để lộ ra đến, Thái Thanh Vương Tử từ bắt đầu phẫn nộ, do dự, dãy rùa ở đến sau cùng kinh hoàng. hắn thật giống sẽ biến thành cái cuối cùng không có mật báo thiên ma, thế nhưng hắn sẽ chết. Nghĩ đến đây, Thái Thanh Vương Tử ở cũng không nhịn được Đại Thanh giống giận. Ta biết Thái nhất thần quốc trong hoàng tộc có 3 cái bị đoạt bỏ thiên ma. chương 589, với ngươi về nhà thấy ngươi ba. Ban kích, ngươi tên khốn kiếp này không phải muốn thể sống chết chống lại sao? Bây giờ nhìn sắp chết rồi liền đầu hàng, ngươi cái này phản. A, nhìn thấy trước mắng to liên tục Thái Thanh Vương Tử đều lên tiếng, những kêu quyết tâm cùng Thái Thanh Vương Tử đồng thời gắng chống đối đến cùng người nhất thời nổ mắng lên, chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn tiếp tục mắng, đã bị triệu lòng tiêu dùng tiểu túc mệnh thuật tiêu diệt linh hồn thật hoạch. Thật là thơm. Triệu Long Tiêu nhìn Thái Thanh Vương Tử cùng với cái khác nhu niết hầu vực ngoại thiên ma trên mặt lộ ra một tia treo gẹo vẻ. Được rồi, xem ở mọi người nói ra nhiều như vậy cơ mật phần lên, sau đó chúng ta chính là mình người, sau đó ta ở Đại La trong tinh không cất bước còn muốn phiền phức mọi người nhiều trợ giúp. Ở thu được rất nhiều liên quan với Đại La tinh không vực ngoại thiên ma ẩn nút người tân mật sau khi, Triệu Long Tiêu một mặt chân thành cùng mọi người chào hỏi. Nhất định, nhất định, hô bang hỗ trợ, hô bang hỗ trợ. Một đám bực ngoại thiên ma ẩn núp người mặt ngoài cười hì hì, nội tâm mở mở tờ đáp lại, nhưng là vừa nắm triệu long tiêu hết cách rồi, nào chỉ là hết cách rồi, hiện tại triệu long tiêu bắt bọn hắn lại nhược điểm, nếu không phải có thể đem triệu long tiêu một đòn giết chết, như vậy, triệu long tiêu đem trừng cơ trong tay để giao ra, bọn họ liền tất cả đều ngỏm cụ tỏi. Vì cảm tạ mọi người đối với ta vô tư công hiến, đồng thời vì giảm bớt mọi người công tắc cường độ, ta giúp mọi người tìm một chút giúp đỡ. Đang cùng một đám vực ngoại thiên ma lá mặt lá trái thời điểm, Triệu Long tiêu lại một lần nữa mở miệng, hắn cũng không chờ mọi người phản bác trực tiếp từ bát bộ phù đồ trong tháp điều ra một nhóm trùng tộc đến. Ngược lại những này thân thể là đoạt xa tới, các ngươi cũng không có tác dụng gì, vừa vặn ta chỗ này có một nhóm não trùng có thể sống nhờ với những này đoạt xa trong thân thể, chúng nó có thể thay điều khiển những này thân thể, giảm bất công việc của các ngươi cường độ, hơn nữa có thể sâu sắc thêm giữa chúng ta liên hệ. Triệu Long Tiêu để một đám vực ngoại thiên ma ẩn nút người sắc mặt một trận cứng ngắc. đây là phái một cái giám sát người ở bên cạnh họ. Có não trùng ở đây, vực ngoại thiên ma muôn tâm tư sẽ ngay đầu tiên bị nhận biết được, cứ như vậy bọn họ cho dù không có bị đổ hóa, vậy cũng sẽ bị nhận biết được, vừa nghĩ tới chính mình tại mọi thời khắc đều ở Triệu Long Tiêu giám sát hạ, tất cả mọi người trong lòng đều rất không tình nguyện, tất cả mọi người không lên tiếng. Đó chính là không ý kiến, rất tốt, mong ước sau đó sự hợp tác của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Triệu Long Tiêu để vực ngoại thiên ma ẩn nuốt người môn lộ ra một trận vạn vẹo nụ cười đến, ta ngược lại thật ra nghĩ ra thành A. Thế nhưng ta dám sao? Một lời không hợp liền ra tay, nếu như đổi thành những người khác trả không sẽ bị động như vậy, thế nhưng đối mặt cái này thiên ma khắc tinh. Bảo bảo trong lòng khổ, thế nhưng bảo bảo không nói, nhìn bảo bảo lưu nước mắt liền biết rồi, thực sự là gặp vận đen tám đời mới sẽ gặp phải như thế cái chủ nhân. Vậy thì không quấy rầy mọi người tụ hội, còn cái này không quan hệ nhân sĩ, ta liền mang đi. Triệu Long Tiêu cùng một đám vẻ mặt đưa đám vực ngoại thiên ma ẩn nút người cáo biệt, sau đó mang theo vị kia làm bộ đáng thương quận chúa Ly Khai. Thái Thanh Vương Tử, chúng ta nên làm gì? Hiện, hiện tại chúng ta nên tính là kẻ phản bội đi. Chờ Triệu Long Tiêu khí tức hoàn toàn biến mất sau khi, những này khổ hề hề vực ngoại thiên ma mới một bộ bị khinh bị cô dâu nhỏ mặt nói rằng, Ngươi rất mẹ ơi làm sao có mặt hỏi ta, nhân ra vừa hỏi ngươi liền đem để tiết lộ cho người ta, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta còn hỏi ngươi làm sao bây giờ? Thái thanh vương tử một bộ tức đến nổ phổi vẻ nói rằng Đi được tới đâu hay tới đó đi? Hy vọng cái này nếu nói thiên ma khắc tinh sớm một chút gặp phải ma quỷ đại nhân Ma quỷ đại nhân khẳng định có biện pháp đối phó hắn Dù sao hắn có thể là chúng ta đại la tinh không chiến khu ẩn nốt người tổng chỉ huy Hơn nữa còn là la cắt đức đạo thần huyết mạch dòng dõi. Thái thanh vương tử sau khi nói xong liền cổ hứng vẻ mặt ly khai Vốn đang vô cùng phấn khởi, đáp ý với báo Lúc này mới bao lâu trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Ngươi cũng thật là lợi hại, thái thanh vương tử bị ngươi liệu lý thỏa thỏa đáng tiếp Ở triệu Long Tiêu mang theo vị này ngốc quận chúa sau khi rời đi, lấy lại tinh thần ngốc quận chúa một mặt buông lòng nói rằng, ngươi có thể chính mình trở về đi thôi. Triệu Long Tiêu không nói thêm gì, thấy ngốc quận chúa sau khi gật đầu, hắn tiếp tục giản dò. Chuyện ngày hôm nay không muốn ra bên ngoài nói, không phải vậy những vực ngoại thiên ma đó ẩn nút người muốn giết người diệt khẩu ta cũng không cứu được ngươi Hơn nữa coi như là ngươi đi nói, không có chứng cơ cũng không ai có thể tin tưởng ngươi. Lẽ nào tùy ý bọn họ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy thân hãm ma quật tuyệt vọng, nó quận chúa cũng có chút tức giận bất bình. Không phải vậy đây. Ngươi có bản lãnh kia bắt bọn hắn sao? Không có chứ. Vì lẽ đó ngươi vẫn là bé ngoan cho rằng không biết tốt. Triệu Long Tiêu Tử Tổ nói. Ta không bản lĩnh, ngươi có A. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo thì cũng có thể vạch trần bọn họ. Dù sao trong tay ngươi nhưng là có bằng cớ cụ thể, ta cũng biết đứng ra làm nhân chứng. Ngốc quận chúa vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, chỉ là hắn không biết triệu Long tiêu có quyết định của chính mình. Đây không phải là ngươi nên dính liễu chuyện tình, hơn nữa, chỉ vạch trần bọn họ đám người kia có ý gì, bọn họ khai ra những người kia mỗi người đều là cá lớn A. Triệu Long tiêu con người phát sáng nói, chỉ có đem những này cá lớn đều bắt được mới có đầy đủ tư bản đi tìm các ngươi thần đế đàm luận. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong nhìn chằm chằm ngốc của chúa. Vừa nãy ngươi nói ngươi nguyện ý làm nhân chứng, như thế vẫn chưa đủ, xác thực nói phân lượng của ngươi còn chưa đủ, nói cho ta một chút phía sau ngươi quận vương là vị nào, có đủ hay không phân lượng. Chỉ có đủ phân lượng làm nhân chứng mới có người tin tưởng. Ta phụ vương tên là Nhật Quan Vương. Ngốc quận chúa nói rằng hắn là Thái nhất thần đế xá phong trăm vạn quận vương một trong, ở toàn bộ Thái nhất thần quốc bên trong xem như là một vị quyền thần, có điều, ngoại trừ trăm năm một lần vương biết Ta Phụ Vương đều không có cơ hội bái kiến Thái Nhất Thần Đế, trừ phi Thái Nhất Thần Đế triệu kiến Phụ Vương ta hết kiến. Ngốc quận chúa để Triệu Long Tiêu lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, trăm năm mới cho đòi gặp một lần, Triệu Long Tiêu có thể không chờ được lâu như vậy. Có điều, cái này cũng là một cái cắt vào khẩu, nếu như nói vị này Nhật Quang Vương có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa công lao hấp dẫn Thái Nhất Thần Đế chú ý, vậy hắn tự nhiên có thể chịu đến Triệu Kiến. Hơn nữa... Triệu Long Tiêu còn chuẩn bị làm cho nảy vị thái nhất thần đế chuẩn bị một món lễ lớn, một phần vô pháp từ chối liên minh đại lễ. Ta với ngươi về nhà thấy phụ thân ngươi đi. Triệu Long Tiêu nghĩ tới đây sau trực tiếp mở miệng cùng Nốc Quận Chúa nói rằng. A, này cũng quá nhanh đi. Chúng ta nhận thức trả không đến bao lâu đây. Nốc Quận Chúa nhăn nhó nói. Ngươi muốn đi nơi nào, ta là muốn cùng cha ngươi vương trao đổi vực ngoại thiên ma ẩn nút người chuyện tình, nếu là ngươi phụ vương có thể bắt này bút công lao. Sẽ phải chịu toàn bộ Thái nhất thần quốc coi trọng Cũng không cần ngưỡng người khác hơi thở Triệu Long tiêu trận tròn mắt Vị này ngốc quận chúa nghĩ tới không khỏi có chút nhiều lắm đi Vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân tiểu thuyết thấy nhiều rồi Cho rằng cùng với nàng về nhà là theo cha nàng cầu hôn Lao tử nhưng là có lao bà Có hải tử người tốt sao chương 590, dụ dỗ, đặt thành hợp tác Nhật quang vương quản hạt lãnh địa ở vào tinh lưu hải biên giới 36 cái tinh vực Đừng xem chỉ có 36 cái tinh vực nhưng là so với được với bản cổ tinh không liên minh bình thường lãnh thổ quốc gia. Chỉ cần là một cái Nhật Quang Vương trong tay quyền thế cũng đã so với cấp 6 thần tộc văn minh chả phải tới cường đại rồi, càng không cần phải nói ở Thái Nhất Thần Quốc bên trong Nhật Quang Vương nhân vật như vậy có mấy trăm vạn cái. Anh Lạc làm sao vẫn chưa về, đều là ngươi cái này là mẹ nói lung tung, chả để anh Lạc đi lấy lòng Thái Thanh Vương tử. Ở Nhật Quang Vương ở Lam Nguyệt Tinh bên trong, vị này Thái Nhất Thần Quốc quận vương chính một mặt cấp thiết vẻ đi tới đi lui. Điều này có thể quái đạt được ta sao? Còn chưa phải là ngươi nói Thái Thanh Vương Tử là cái kia trí tôn bảo tọa mạnh mẽ nhất hậu tuyển nhân, ta mới có thể để con gái đi đút lót Thái Thanh Vương Tử. Nếu là Thái Thanh Vương Tử thật cùng anh lạc có cái gì, vậy chúng ta nhật quang quận vương phụ không phải phát đạt. Một vị thanh lệ phụ nhân trận tròn mắt. Hừ, ngươi cho rằng Thái Thanh Vương Tử là người ngu sao? Bao nhiêu mỹ nhân muốn đầu hoài tống bao đều không có cơ hội, con gái chúng ta liền trùng hợp như vậy có thể bị Thái Thanh Vương Tử coi trọng. Nhật Quang Quận vương sắc mặt khó coi nói rằng: "Quận vương đại nhân, quận chúa đã trở về." Ngay ở quận vương cùng quận vương phu nhân tranh luận thời điểm, một cái lao lao giả mặc y đi phục quản gia vọt vào. "Trở về rồi sao? Đã trở về là tốt rồi." Nhật Quang Quận vương nghiêm nghị sắc mặt buông lòng. "Trở về sẽ trở lại, có cái gì đại kinh tiểu quái, ta còn dự định trách phạt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu đây." "Không phải, quận vương đại nhân, quận chúa nàng, nàng mang về một người đàn ông." "Cái gì?" Lúc này đến phiên quận vương phu nhân phát điên. Anh Lạc làm sao có thể như vậy, nàng còn chưa lấy chồng đây. Làm sao có thể như thế minh mục trương đảm mang nam nhân trở về, nhanh đi đem anh Lạc kêu đến. Không cần, ta dẫn hắn tới rồi. Ở quận vương phu nhân mới vừa phân phó xong, một đạo tiếng bước chân sau khi, quận chúa liền mang theo triệu lòng tiêu xuất hiện ở cha mẹ mình trước người. Vị này chính là cha của ta, Nhật Quang Vương. quận chúa cho triệu long tiêu giới thiệu. Được. Cái kia ta với ngươi phụ thân nói chuyện chính sự, ngươi trước tiên cùng mẹ ngươi rời đi đi. Ở Nhật Quang Vương cùng lão bà hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, chính mình bảo bối khuê nữ rất nghe lời lôi kéo mẫu thân đi ra ngoài. Tình huống thế nào a? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, làm sao mới vừa dẫn vào cửa liền tủi trò ra bên ngoài quả a? Ngươi này cũng quá nhanh đi. Quận Vương phu thanh âm của người trả về đang ở trong phòng khách, thế nhưng người đã bị quận chúa kéo ra ngoài cửa. Nhật Quang Vương đại nhân nhất định rất tò mò lai lịch của ta. Những này ta đều sẽ giao phó, có điều trước đó ta muốn hỏi Nhật Quang Vương đại nhân. Triệu Long Kiêu nhìn trầm ngưng như núi, yên lặng quan sát mình Nhật Quang Vương chầm rãi nói rằng, có hứng thú hay không nâng cao một bước? Có ý gì? Nhìn thấy có thể là chính mình con rể nam nhân không theo lẽ thường ra bài, Nhật Quang Vương cũng ngọc quyển, ngươi không phải nên rất cung kính lấy lòng ngươi tương lai cha vợ sao? Nay hiện tại lại huyên náo cái nào vừa ra? Ý tứ chính là, Quận Vương đi lên cùng với công hậu, Quận Vương có hứng thú hay không tranh một chuyến? Triệu Long Tiêu để Nhật Quang Vương biến sắc mặt. Có ý gì? Ngươi có biện pháp để ta nâng cao một bước. Nhật Quang Vương sắc mặt hơi căng thẳng. Trong tay ta có cái công lao lớn, chính là không biết Nhật Quang Vương có thể ăn được hay không hạ. Triệu Long Tiêu cởi lấy ra một khối ngọc bài đến. Đây là hắn đại la thân phận của tinh không chứng. Thẻ căn cước có ảnh lưu niệm ghi chép công năng. Hắn đem trước cùng Thái Thanh Vương tử đối thoại toàn bộ đều ghi chép lại. Đừng chỉnh những hư đó, đến cùng có cái gì chiêu. Nhật Quang Vương hiển nhiên là không tin triệu Long Tiêu có biện pháp gì có thể làm cho chính mình nâng cao một bước. Dù sao Thái Nhất Thần Quốc thành lập đến nay đã là quét sạch tứ phương, ngoại trừ tổ mã thần miếu ở ngoài sẽ không có bất kỳ có thể có thể một trận chiến đối thủ. Nhưng tổ mã thần miếu tính đặc thù để cho bọn họ sẽ không theo Thái Nhất Thần quốc phát sinh xung đột. Bởi vậy, không có kiến công lập nghiệp cơ hội, Thái Nhất Thần quốc bên trong là rất khó ở có tấn thăng cơ hội. Cũng chính bởi vì vậy, Nhật Quang Vương cảm thấy triệu Long Tiêu là ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Đối với lần này, Triệu Long Tiêu cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp mở ra thân phận của chính mình ở bài, sau đó ở lâu đài trên không bên trong phát sinh một màn liền xuất hiện ở Nhật Quang Vương trước người. Nhật Quang Vương vừa bắt đầu đã bị hấp dẫn, bởi vì mở màn trong hình con gái của chính mình bị không chút nào thương tiếc trà đạp dáng vẻ để vị này quận vương không nhịn được nắm chặt song quyền của chính mình. Sau đó, làm thái thanh vương tử cùng với chính mình các thuộc hạ nói chuyện bại lộ sau khi, Nhật Quang Vương trên mặt lộ ra vẻ hoàng sợ. Giờ khác này đáy lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ. Cái này bị Thái Nhất Thần Quốc khắp nơi, vạn dân xem trọng, kính ngưỡng Thái Nhất Thần Đế dòng dõi lại bị thiên ma đoạt xá, không chỉ có là vị này Thái Thanh Vương Tử, hắn nhưng kia giới trướng, những người theo đuổi cũng toàn bộ đều là vực ngoại thiên ma ẩn nước người. Tin tức này nếu như tiết lộ ra ngoài trực tiếp sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời, ở Nhật Quang Vương chấn động trong lòng vạn phần thời điểm, Triệu Long Tiêu xuất hiện ở trong hình, dở tay dở chân chấn áp lại Thái Thanh Vương Tử. Sau đó đang nói rõ ý đồ đến sau khi lại cưỡng bức đám này vượt ngoại thiên ma ẩn nút người phản chiến. Theo những này vượt ngoại thiên ma ẩn nút người môn tố giác, Nhật Quang Vương miệng khô khóc nhìn thấy hình ảnh phía sau cùng, mãi đến tận Triệu Long Kiêu đóng hình ảnh sau khi, vị này Nhật Quang Vương vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Cảm giác làm sao? Có đủ hay không trợ giúp ngươi lên cấp cấp một? Triệu Long Kiêu cười nói. Ngươi đến tuột cùng muốn muốn làm gì? Đến tử dị tinh không cường giả. Nhật Quang Vương tuy rằng khiếp sợ thế nhưng hắn rõ ràng thiên hạ không có mất công đi đĩa bánh làm gì đại khái là bởi vì chúng ta tình không vô pháp đơn độc đối mặt vượt ngoại thiên ma bộ tộc vượt ngoại ma thần vì lẽ đó tìm các ngươi liên minh mượn liên minh sức mạnh tới đối phó vực ngoại thiên ma bộ tộc triệu long tiêu cũng rất thẳng thắn chỉ đơn giản như vậy nhật quang vương có chút hoài nghi nói rằng đơn giản triệu long tiêu liếc vị này một chút lời ngươi nói đơn giản nói là ngươi có tư cách đó có thể đối kháng vực ngoại thiên ma bộ tộc vô thượng thần sao Nhật Quang Vương sắc mặt cứng đờ, sau đó một mặt quái đản vẻ nhìn về phía Triệu Long Kiêu. Ta không có nghe lầm chớ. Các ngươi tinh không đến tột cùng là làm chuyện gì, để vượt ngoại thiên ma bộ tộc trí cao thần để đối với các ngươi động thủ. Hừm, hiện tại đã biết rõ ta tại sao muốn kết minh đi. Triệu Long Kiêu nhìn Nhật Quang Vương gặp quỷ biểu hiện rất là bình tĩnh nói. Ta phải làm sao? Nhật Quang Vương hít sâu một hơi đè xuống nổi tâm khiếp sợ. Đương nhiên là lập xuống đại công hấp dẫn các ngươi thái nhất thần đế chú ý. Như vậy ta mới có cơ hội nhìn thấy các ngươi Thái Nhất Thần Đế, trước đó, ta muốn chuẩn bị một phần hậu lễ cho các ngươi Thái Nhất Thần Đế, như vậy nhìn thấy hắn với hắn nói chuyện hợp tác thời điểm, các ngươi Thái Nhất Thần Đế liền không có lý do gì từ chối theo chúng ta chu thiên tinh không liên minh. Triệu Long Tiêu nói rằng, ngươi là nói, bắt lấy những vực ngoại thiên ma đó ẩn nốt người. Nhật Quang Vương đoán được Triệu Long Tiêu để hắn lập đại công phương thức. Không sai, chúng ta động thủ mục tiêu tên là Diễm Phủ Quân, Thái Nhất Thần Quốc 99 quân một trong. Triệu Long Tiêu ánh mắt sáng quắc nói, chương 591, đều đang hành động. Quân hậu. Nhật Quang Vương sợ hết hồn. Không giống với mấy triệu quân vương, quân hậu cái kia là chân tránh thực quyền đại nhân vật, tương đương với hoang cổ văn minh nhị phẩm, quan to tam phẩm, ở lớn như vậy Thái Nhất Thần Quốc bên trong cũng chỉ có 99 cái thực quyền quân hậu. Bởi vậy, khi biết Triệu Long Tiêu trực tiếp đem mục tiêu định tại đây loại thực quyền đại nhân vật lên thì, Nhật Quang Vương lòng tràn đầy lo lắng. Có thể hay không thay cái tiểu mục tiêu. Nhật Quang Vương cảm giác thấy hơi đau bi. Đây chính là tiểu mục tiêu A. Triệu Long Tiêu để Nhật Quang Vương một trận lợi đau. Vậy ngươi đại mục tiêu là cái gì? Nhật Quang Vương hỏi. Thái nhất thần quốc hoàng tộc. Triệu Long Tiêu để Nhật Quang Vương hết trôi nói rồi. Theo vị này người ngoài hành tinh nếu như khí phách không đủ lớn sẽ bị hù chết. Vậy chúng ta hay là từ tiểu mục tiêu bắt đầu đi? Nhật Quang Vương nói rằng. Được, chúng ta mặc dù có chứng thực nói diễm Phủ quân là vực ngoại thiên ma ẩn nút người. Nhưng là chúng ta cũng không có thực chất chứng cứ, bởi vậy, chúng ta cần siêu tập chứng cứ đang động tay. Triệu Long Tiêu nói rằng, cái này liền giao cho ta người đến, dù sao bọn họ cũng là vực ngoại thiên ma ẩn nút người, để cho bọn họ đi thu thập chứng cứ có trời sinh ưu thế. Ngươi có thể làm cho vực ngoại thiên ma ẩn nút người phản bội. Nhật Quang Vương bị Triệu Long Tiêu tao thao tác cho kinh đến rồi. Dù sao coi như là Thái Nhất Thần Quốc cũng rất đau đầu vực ngoại thiên ma ẩn nút người. Mà Triệu Long Tiêu không chỉ có là khắc chế vực ngoại thiên ma, vẫn có thể để cho bọn họ quay giáo, điều này có thể lực đơn giản là trước nay chưa từng có a. Đây không phải là ngươi quan tâm sự tình, ngươi chỉ muốn an bài người tốt viên, đến thời điểm một lần bắt lấy diễm phủ quân là tốt rồi. Đối với rơi trướng ma gian, Triệu Long Tiêu không muốn để người ta biết nhiều lắm, mà Nhật Quang Vương cũng biết bọn hắn bây giờ thân thiết với người quan sơ, vì lẽ đó sẽ không có ở hỏi nhiều. Hà Hưng Dương, xảy ra chuyện gì? Con gái ngươi không hiểu ra sao liền mang cho ngươi về một cái con rể. Ở Triệu Long Tiêu cùng Nhật Quang Vương trao đổi thật sau khi, hai người bọn họ một đi ra khỏi phòng lại đụng phải Nhật Quang Vương phu nhân. Xin tự trọng, ta nhưng là có ra có lao bà, có hải tử người. Triệu Long Tiêu vẻ mặt thành thật mắt liếc Nhật Quang Vương phu nhân, sau đó theo Nhật Quang Vương an bài tiếp đón quản gia ly khai. Thứ đồ gì nhi, con gái của ta chẳng lẽ không được không? Nhật Quang Vương phu nhân có chút bất mãn Triệu Long Tiêu thái độ. Chuyện này ngươi không muốn lung tung nhúng tay, ngươi chỉ phải nhớ kỹ hắn là con gái ngươi ân nhân là được rồi, chả có tin tức liên quan tới hắn nhất định phải làm thật giữ bí mật công tác. Nhật Quang Vương trịnh trọng vẻ mặt cùng lão bà mình yêu cầu nói. Đối với Nhật Quang Vương cùng hắn phu nhân đối thoại, Triệu Long Tiêu cũng không biết, giờ khắc này hắn một mặt buông lòng nằm ở trên giường. Rốt cục ở nơi này, Đại La Tinh không đứng vững bước chân, hiện tại chỉ cần án kế hoạch đã định đẩy mạnh, sau đó đem đại lễ chuẩn bị kỹ càng là có thể cùng Thái nhất thần đế gặp mặt. Vừa nghĩ tới chính mình phải chuẩn bị đại lễ, Triệu Long Tiêu liền triệu ra bát bộ phù đồ trong tháp hết thể vực ngoại thiên ma ẩn nốt người. Bởi vì đại La Tinh không cũng không thế nào rõ ràng Chu Thiên Tinh không chuyện xảy ra, bọn họ cũng không biết các ngươi là người của ta, vì lẽ đó, ta yêu cầu các ngươi trong vòng mấy tháng sau đó thời gian trong tìm tìm các ngươi đồng bạn, siêu tập thái nhất thần quốc mỗi cái khu vực gần nốt người phân bố đồ cùng với chứng cứ diệt ta muốn ở thời gian ngắn nhất biết những này ẩn nốt người tin tức. Theo Triệu Long Tiêu mệnh lệnh, Bát bộ phù đồ trong tháp độ hóa đến hàng mấy chục ngàn vực ngoại thiên ma ẩn nốt người toàn bộ đều phân tán đi ra ngoài. Triệu Long Tiêu ở Đại La Tinh không bên này chuẩn bị hiến cho Thái Nhất thần quốc một món lễ lớn thời điểm, Chu Thiên Tinh không khu vực biên giới, nơi này đến ám ma nguyên khí tức càng ngày càng sâu dày, thậm chí loáng thoáng có một đạo tối nghĩa khó nghe tiếng nổ vang dền vang lên. Những này vực ngoại thiên ma sợ là đã lái xe Kỷ Nguyên Thần Hầm đang không ngừng mở rộng thời không vết nước, một khi vết nước đầy đủ để Kỷ Nguyên Thần Hầm thông qua, Cái kia vực ngoại ma thần môn sẽ tập thể giáng lâm, đến thời điểm chính là Chu Thiên Tinh không tai nạn. Làm Chu Thiên trong tinh không trưởng thành thần đệ, ở sổ còn có cái khác Vu Thần, Man tộc Man Thần cùng với Hoang Cổ Thần Đỉnh Thần đệ toàn bộ đều tọa trấn Chu Thiên Tinh không biến giới, đến thời điểm vực ngoại ma thần phủ xuống nói bọn họ chính là đạo thứ nhất phong tuyến. Đáng tiếc a, thời gian của chúng ta vẫn là quá ngắn, nếu như có thể sớm làm chuẩn bị nói, tối thiểu có thể mang mấy người đi thần giới. Hoang cổ thần đỉnh bên trong ngủ say hai vị thần đệ là hoang cổ thần đỉnh hoàng tộc, trong đó một ông lão mang theo hư hi nói. Ngươi cho rằng đi thần giới liền an toàn. Thần giới là thần hệ cùng trận doanh thiên hạ, các ngươi những này tán thần tiến vào nhập thần giới kết cục không có nhiều tốt đẹp. Ở sổ cười lạnh. Hơn nữa, nếu vực ngoại ma thần chuẩn bị bắt được chu thiên tinh không tinh hồn, như vậy thì nhất định phải hoàn toàn thanh tẩy đi chu thiên tinh không sinh linh, vì lẽ đó, coi như là các ngươi đi tới thần giới. Ngươi cho rằng vực ngoại ma thần sẽ bỏ qua cho các ngươi sao. Bọn họ nhất định sẽ để phía sau mình hủy diệt thần hệ thần linh hỗ trợ thanh trừ các ngươi, đến thời điểm các ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ở số để những người khác thần linh trầm mặt lại, tựa hồ bọn họ đối mặt ngoại trừ tử vong ở ngoài không có cái khác kết quả. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng triệu long tiêu, nếu như hắn thật sự có thể tìm tới cường lực cứu binh, vậy chúng ta còn có thể cứu, nếu không. Mọi người chúng ta đều chỉ có thể ngồi chờ chết. Ở số thở dài nhìn tinh không mịt mùng. Ở Chu Thiên Tinh không bên này các thần linh trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Ở vô số quang ảnh đàn sen thời không bên trong, một chiếc tản ra hàng cổ hơi thở lâu thuyền chạy với thời không trường hà bên trong. Đây chính là vĩnh hằng bất diệt ba cái bất diệt sông dài thời không trường hà, xem ra cũng không có gì đặc biệt ta. Ở chiếc lâu thuyền này bên trên có vô số khí tức cường đại vực ngoại thiên ma, mỗi một cái khí tức rõ ràng đều là bán thần cấp, hơn nữa số lượng nhiều đạt hàng trăm triệu. Chẳng có gì ghê gớm. Ngươi có biết hay không coi như là một tôn vĩ đại thần đi lại ở thời Không Trường Hà cũng là nơm nớp lo sợ, hơn nữa không chịu được nữa ba giây, ngươi mặc dù có thể ở đây thoải mái như vậy nói chuyện còn phải nhờ có bối la đức vô thượng thần chiếc này Kỷ Nguyên Thần Hạng, chiếc này là chuyên môn dùng để chạy với thời Không Thần Hạng, có thể qua lại với đi qua, bây giờ cùng tương lai. Theo một vị lão giả vực ngoại thiên ma lên tiếng, một đám bán thần cấp vượt ngoại thiên ma lặng lặng lắng nghe. Nếu không phải là có chiếc này Kỷ Nguyên Thần Hạng che chở, Thần linh cũng là khoảnh khắc tiêu tan với thời không trưởng hà bên trong, huống chi là các ngươi. Ta từng theo theo chiếc này kỷ nguyên thần hạm xuất trinh quá hai lần, mỗi một lần đều là lấy vô địch phong thái nghiền ép đối thủ, vì lẽ đó, kế tiếp một trận chiến các ngươi cũng không thể yếu đi chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc danh tiếng. Theo từng trận tuyên cáo thanh, kỷ nguyên thần hạm bên trong chuyển ra từng trận sục sôi tiếng gào thét, mà một đám vượt ngoại thiên ma không biết là ở kỷ nguyên thần hàm đỉnh, một tôn vạn đạo quanh. Chư thần thần phục bóng người đang lặng lặng ngồi đang chỉ huy trong khoang thuyền. Vận mệnh người nhập cư trái phép, khi thời không quản lý cục người quản lý tìm ta có chuyện gì. Tại đây đạo phách tuyệt chư thiên thân ảnh trước còn có một đạo tuy rằng gầy gò nhưng sừng sững không ngã thân ảnh. chương 592, muốn tránh thoát vận mạng ma. Bối la đức vô thượng thần, chúng ta đã có mấy cái kỷ nguyên không gặp. Khi nhàn nhạt nhìn vực ngoại ma thần bộ tộc trí cao chúa tể, ta tình nguyện cũng không muốn thấy. Bối la đức vĩ đại thân thể hơi động. Nhất thời vô số thời không vết nứt từ quanh người hắn xuất hiện. Thấy ngươi một mặt, mệnh vận trường hà bên kia liền mạc danh phát sinh vận sóng, ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc mấy tôn ma thần cũng là bởi vì sớm dò xét vận mệnh dẫn đến rơi xuống và bị thiêu cháy. Đối với bối la đức, khi bình tĩnh lắc lắc đầu, ngươi nên cảm tạ ta, không phải vậy mấy vị kia vượt ngoại ma thần cũng sẽ bị thần khác hệ thuyết phục mà phản loạn các ngươi hủy diệt thần hệ. Được rồi, cái này đừng nói, vẫn là ngươi nói một chút ý đồ đến đi các ngươi thời không quản lý cục bận rộn như vậy làm sao ngươi vị này trưởng khống giả có nhàn hạ thoải mái xuất hiện ở đây bối la đức sắc mặt ngưng trầm nhìn vị này vận mệnh người nhập cư trái phép hắn tuy rằng không phải thời không quản lý cục tối cường giả nhưng tuyệt đối là thần bí nhất người ta từ ngươi nơi này lần theo đến rồi một tia vận mệnh khí tức của đại đạo vì lẽ đó ta đến rồi khi cân nhắc một chút sau nói rằng lần đó ở chúng ta vượt ngoại ma thần rơi xuống và bị thiêu cháy trước ngươi cũng đã nói như vậy bối la đức sắc mặt căng thẳng Sau đó sắc mặt khó coi cảnh cáo lên, ngươi vẫn là đừng làm cho ngươi miệng xui xẻo lên tiếng, tiết kiệm ta đều bị ngươi cho dính líu đừng xem ngươi là thời không quản lý cục trưởng không giả, thật chọc giận chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc, hủy diệt thần hệ trí tôn thần sẽ trách phạt ngươi. Ta nói là sự thực, cái này cũng là ta tới mục đích, đón lấy một quãng thời gian ta cũng sẽ cùng các ngươi vượt ngoại thiên ma bộ tộc cùng nhau, đồng thời truy tìm đến cái kia một kia vận mệnh khí tức của đại đạo. khi nghiêm nghị nói rằng. Chỉ bất quá hắn để bối la đức cười lạnh. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Đừng quên ngươi thân phận và địa vị. Hơn nữa, chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc đón lấy có hành động lớn, không cho phép người ngoài theo chúng ta đồng thời. Bối la đức thái độ kiên định cự tuyệt nói. Bối la đức vô thượng thần, nếu như ngươi không cho ta và vượt ngoại thiên ma bộ tộc đồng thời, các ngươi rất có thể chịu đến đến từ vận mạng phản kích. Khi vẻ mặt bất biến nói rằng, vậy hãy để cho nó phản kích được rồi. Bối la đức hung hăng vung tay lên ta người đã ở vô thượng thần cảnh giới, rất rõ ràng mệnh vận đại đạo năng lực, tuy rằng trả vô pháp ngự trị ở mệnh vận đại đạo bên trên, nhưng chúng ta cũng không sợ với mệnh vận đại đạo. Không sợ mệnh vận đại đạo, vẫn bình thẳng hy không nhịn được lộ ra một tia vẻ trào phúng là ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy. Coi như là trí tôn thần cũng không dám nói câu nói này, hơn nữa, chân chính có thể ngự trị ở bên trên đại đạo không phải là thần linh cảnh cường giả, mà là cao hơn một tầng cảnh giới cường giả. Cường giả như vậy chỉ tồn tại ở duy nhất thế giới bên trong. Tuy rằng bị hi trào phúng, thế nhưng bối la đức không muốn nói thêm cái gì, chỉ là đứng lên làm cái mời đi tư thế. Ngươi sẽ hối hận bối la đức thần. Khi chậm rãi đứng dậy, ở bối la đức lạnh nhạt trong ánh mắt ly khai. Coi như là ngươi không cho ta tùy tùng vực ngoại thiên ma bộ tộc, thế nhưng ta thời không quản lý cục có quyền hạ, vì lẽ đó ngươi nếu là trình chiến cái khác thời không, nếu loạn thời không trật tự, chúng ta thời không quản lý cục cũng biết quản, vì lẽ đó. Ngươi bãi không thoát được ta. Đừng cho thể diện mà không cần. Bối La Đức cũng là nổi giận, hắn tiêu hao to lớn đánh đổi chữa trị kỷ nguyên thần hạm chính là vì chinh chiến mỗi cái thời không, bộ lạc tinh không giới tinh hồn, lợi dụng tinh hồn để cho mình nâng cao một bước, nhưng nếu là hy lấy thời không quản lý cục quyền lợi quản lý hán, vậy hắn kế tiếp hành động nhất định sẽ chịu đến cản trở. Đối với một vị vô thượng thần lửa giận, khi không nhìn thẳng ly khai, nhìn thấy hy rời đi dáng vẻ, bối La Đức trong con ngươi sát ý nảy sinh. Bối La Đức không nên vọng động. Ngay ở bối la đức sát ý sinh sôi thời điểm, một bàn tay đặt tại trên bả vai của hắn, nhìn rộ dật đạo thần xuất hiện, bối la đức chậm rãi phun ra một hơi. Khi rất có thể chính là chí tôn thần cảnh giới, liền coi như chúng ta có kỷ nguyên thần hạm có thể tạm thời cầm cố lại hắn, nhưng muốn triệt để giết chết hắn vẫn rất khó. Hơn nữa một khi đối với hy động thủ, vậy chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc chính là cùng thời không quản lý cục không hề mặt mũi, coi như là hủy diệt thần hệ toàn bộ viên ra tay đều không chính xác kháng thời không quản lý cục chúng chi là chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc. Dô di lý tính phân tích để bối la đức trầm mặc lại. Chúng ta nhất định phải thoát khỏi vận mạng mình không chế. Chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc tuyệt không chỉ là ở trong tay người khác công cụ. Nếu như vẫn bị quản chế với những quy tắc đó lập ra người. Vậy chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc sẽ mãi mãi không có ngày nổi danh. Bối la tiếng đức khí thâm trầm nói. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ nhất định phải ổn nhẫn. Chỉ cần ngươi hoàn thành lên cấp, đạt đến chi tôn thần cảnh giới. Chúng ta liền có cơ hội đoạt xá cái kia mấy cỗ tổ vu thân thể, có tổ vu thân thể, lúc nào khoảng không quản lý cục, cái gì thần linh cảnh, theo chúng ta chính là chuyện cười giống như vậy, này mấy cỗ tổ vu thân thể chính là chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc quật khởi hy vọng a. Dujit trên mặt nẽ qua một tia phấn khởi. Tổ vu thân thể a? Bối La Đức hít sâu một hơi, dưới áp chế kích động trong lòng chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc lúc trước trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi từ vu tộc trong tay cướp được những này, tổ vu thân thể chính là vì thoát khỏi tự thân vận mệnh, vì lẽ đó, ta sẽ nhẫn nại, chỉ cần ở để ta thôn phệ chín cái tinh không giới tinh hồn, ta nhất định có thể hoàn thành lên cấp. Tiếp đó, chúng ta cần phải làm là mở rộng thời không vết nứt cùng đường nối, ở ổn định lại đường hầm không thời gian sau khi liền bắt đầu dáng lâm chu thiên tinh không, sau đó phái ra tất cả sức mạnh tiến hành thanh tẩy. Chỉ cần đưa cái này trong tinh không sức mạnh toàn bộ thanh quét sạch sẽ sau khi, chúng ta là có thể bắt giữ tinh hồn. Do di đạo thần trong thanh âm tràn đầy kích động, tựa hồ quật khởi con đường đang ở trước mắt. Cái này chu thiên tinh không chính là cái kia người điên vị trí đi. Lần trước để chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc ma thần đều bỏ mình bài tôn, hơn nữa cái này tinh không giới bên trong vượt ngoại thiên ma ẩn nút không thể bị chèn ép rất thảm. Bối la đức nói rằng, chính là cái này tinh không giới, chỉ cần diệt trừ cái này tinh không giới. Những thứ khác tinh không giới chúng ta có thật nhiều vượt ngoại thiên ma ẩn núp người có thể phối hợp chúng ta, đến thời điểm cũng không cần phiền phức như vậy, không đánh mà thắng là có thể thôn phệ tinh hồn. Dô Di tự tin nói rằng, cũng may là gặp sự cố tinh không giới chỉ có một, không phải vậy chúng ta cũng phân là thân thiếu phương pháp A. Bối la đức thở dài. Đối với loại này xảy ra vấn đề không bị chúng ta vượt ngoại thiên ma không chế tinh không giới, chết để hủy diệt là đường tắt duy nhất. Dô Di mới vừa nói xong lông mày của hắn vừa nhíu. Tựa hồ đang tiếp thu tin tức gì? Mà theo tin tức tiếp thu, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Đại La Tinh không hình như là xảy ra vấn đề. Nói đã tới một nhóm xa lạ vượt ngoại thiên ma ẩn nút người. Chúng ta có phái cái khác vượt ngoại thiên ma ẩn nút người đi Đại La Tinh không chiến khu sao? Joji hỏi dò được đối La Đức kiên quyết lắc đầu. Chương 593, hành động, nghi đồ bí mật, kỳ quái. Joji không nghĩ ra nguyên nhân gì. Trước tiên đem Chu Thiên Tinh không chuyện bên này xử lý xong đi. Bối La Đức nói chuyện cắt Đức rộ dịt tâm tư. Chỉ cần đem Chu Thiên Tinh không tinh hồn cắn ướt, không chỉ có ta sẽ trở nên mạnh mẽ, kỷ nguyên thần hạng cũng biết trở nên mạnh mẽ, đến thời điểm có thể càng nhanh hơn xuyên toa thời không đi Đại La Tinh không điều tra đến tuột cùng là tình huống thế nào. Bối La Đức để rộ dịt gật gật đầu, sau đó cho cái án binh bất động chỉ thị sau khi, rồi cùng bối La Đức bắt đầu thương thảo lên làm sao nhanh chóng thanh tẩy đi Chu Thiên Tinh không sinh linh. Triệu Long Tiêu cũng không biết chính mình thiếu một chút bị phát hiện Ở Đại La Tinh không đợi một tháng thời điểm, hắn phải đi ra hơn vạn vực ngoại thiên ma ẩn nút người đã ở Đại La Tinh không cắm dễ hạ xuống, sau đó quần quần không ngừng tình báo hội tụ ở trong tay hắn. Được tình báo sau, Triệu Long Tiêu rõ ràng thái nhất thần quốc bên này thế cuộc so với hoang cổ thần đỉnh thì thật tốt hơn nhiều, bên này bị thẩm thấu đến vẫn không tính là là rất nghiêm trọng, có điều, vực ngoại thiên ma ẩn nút người uy hiếp đồng dạng to lớn. Rất nhiều ngành trọng yếu đều bị nằm vùng ẩn nút người, nếu là vực ngoại thiên ma ẩn nút người phát động nói. Tương tự sẽ đối với Thái Nhất Thần Quốc tạo thành trọng thương. Ngoài ra, Thái Nhất Thần Quốc bên này vượt ngoại thiên ma ẩn nút người người chỉ huy chỉ có một, tên là ma quỷ. Đem so sánh với hoang cổ thần đình thần bí số một ma sư, vị này ma quỷ cũng không có che giấu mình, thậm chí thân phận ở vượt ngoại thiên ma ẩn nút người bên trong là công khai. Thái sư phủ cao cấp phụ tá Cát sơn. Triệu Long Tiêu biết được vị này ma quỷ thân phận thực sự sau vẫn còn có chút không tin bởi vậy hắn để tán đi ra vực ngoại thiên ma ẩn nút người tiếp tục thu thập tin tức, sau đó hắn liền phát hiện trong đó vấn đề. Nguyên lai vị này ma quỷ thân phận cũng không chỉ cắt sơn một cái, còn có mười mấy thân phận, có khi là quân hậu dòng dõi, có khi là một cái nào đó thần hạm hạm đội quan chỉ huy, còn có đồn đại là khói hoa nơi lầu bảng. Nói chung, giả giả chân chân, thật thật giả giả, coi như là hắn đem thân phận của chính mình toàn bộ đều bại lộ ra ngoài, cũng không người nào biết đến cùng người nào mới thật sự là ma quỷ mà chỉ cần trong đó có một cái thân phận người bị điều tra hoặc là trong bóng tối biến mất, liền sẽ khiến cho vị kia ma quỷ cảnh giác. Đây là một con hồ ly giả hoạt ta. Có điều, coi như là ở giả hoạt, vậy cũng không chạy thoát thợ săn đuổi bắt. Khi biết ma quỷ thân phận chân tướng sau khi, triệu long tiêu khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười đến, hắn sắp xếp ma gian phân biệt tận nút đến những này thân phận người bên người. ở dài đến mấy tháng trong quá trình điều tra, hội tụ vô số tin tức sau khi, triệu long tiêu rốt cục khóa chặt lại mục tiêu. Không nghĩ tới ngươi lại ở thần đều bên trong có như thế một cái thân phận, đình ý phủ phủ chủ, hơn nữa ở thần đều bên trong danh tiếng tốt như vậy, vì là dân thân trường chính nghĩa thật là tốt quán A. Triệu Long Tiêu cảm khái. Có điều, hiện tại không phải là bắt lấy thời điểm, cũng vui sướng, ở cho ngươi tiêu sái một quãng thời gian. Đang chuẩn bị thật mình đại lễ sau khi, Triệu Long Tiêu đi tới Nhật Quang Vương Hà Hưng Dương trước người, nói cho hắn biết có thể bắt đầu hành động. Diễm phủ quân quang thời gian này đều ở đây làm lần tinh khu mỏ quạng. Nơi này ở vào hỏa diễm tròm sao vực, tinh vực hoàn cảnh hết sức phức tạp, nếu chúng ta bắt lấy không thành công nói, rất dễ dàng bị đối phương chạy trốn. Biết được có thể hành động sau, Nhật Quang Vương vẫn còn có chút không quá yên tâm. Yên tâm đi. Sẽ không để cho hắn chạy trốn, ta đã an bài xong hết thảy. Triệu Long Tiêu tràn đầy tự tin biểu hiện để Nhật Quang Vương hơi hơi yên lòng. Vậy bắt đầu đi. Nhật Quang Vương cũng là một cái quả đoán người, trực tiếp dẫn theo thủ hạ mình sức mạnh xuất phát đi tới hỏa diễm tròm sao vực. Nơi này quanh năm tràn ngập phong phú trí cực lượng nguyên lực, ở thêm vào các loại hoàn cảnh ác liệt, dẫn đến nơi này sinh tồn điều kiện rất kém cỏi, vì lẽ đó không người nào tới. Mãi đến tận cái địa khu này bị tìm rõ là một mảnh làm lần tinh khu mỏ quặng sau khi hỏa diễm trong sao vực mới bắt đầu phát triển, từ từ có nhân khí. Cuối cùng Diễm phủ quân mua về cả vùng làm lần tinh khu mỏ quặng, sau đó mang theo đến ngàn vạn nỗ lực chú đóng ở làm lần tinh khu mỏ quặng bắt đầu khai phá nơi này làm lần tinh. Đều không ăn cơm thật sao? Ngày hôm nay nếu như không làm được cá nhân nhiệm vụ, tất cả mọi người không có cơm ăn còn có, nếu là trên đường ngã xuống, trực tiếp đem các ngươi ném đi cho ăn nơi này hỏa diễm sói đói, lao tử cũng không nuôi không có tác dụng rất rưởi. Bởi vì nóng rực nhiệt độ mà vặn vẹo làm lần tinh khu mỏ quạng bên trong, mấy ngàn dám công cơ trong tay tràn đầy tế đâm roi dài quật lấy quạng nô lệ. Ở đây nếu là không có giá trị lợi dụng, sẽ bị vô tình bỏ qua đi. Bởi vậy, mặc dù biết hoàn cảnh của nơi này ác liệt, công tác lao khổ. Không có một người dám bưng lỏng, mà ở đây nô lệ lớn cũng đã già loạn khọng, tiểu nhân thậm chí đều chỉ có 7, 8 tuổi. Mà những này dám công môn có thể không quan tâm những chuyện đó, quản ngươi cái gì tuổi tác, quản thân thể ngươi là tốt hay xấu, hết thể đều cho ta làm việc, nếu không bọn họ thật sẽ xuống tay ác độc vứt bỏ những này phế vật vô dụ. Đem so sánh với Lam Lân Tinh khu mỏ quặng ác liệt gian khổ hoàn cảnh, ở khu mỏ quặng biên giới một ngọn núi nhỏ lên nhưng là kiến tạo một cái xa hoa sân quần. Trong sân có vô số nô bộc trên người mặc hoa lệ quần áo qua lại liên tục, cũng có cao to uy vũ vệ sĩ ngưng lông mày trận mâu kiểm tra tứ phương. Mà ở sân quần trung gian một cái loại cỡ lớn bên trong cung điện, một cái mặt đỏ lên người trung niên chính thích dí nằm ở một tấm trên ghế dựa lớn thưởng thức bên trong cung điện huyện chuyển vũ đạo. Cũng không biết ma quỷ đại nhân bị thần kinh à, nhất định phải làm cho ta tự mình khai thác ra 1000 vạn mới Lam Lân tinh đến, những này Lam Lân tinh sợ là tạo một nhánh 10 vạn số lượng thần hạm cũng đủ a. Tuy rằng sinh hoạt rất thích ý, nhưng người đàn ông trung niên vẫn như cũ bất mãn. Tu chết, ngươi toán tốt, thân ta vì là tinh quang châu thống đốc bang còn chưa phải là như thế bị phái đi giám sát khai thác tinh hà xa đi. Một vị mắt say lờ đờ ngông lung bụng vệ nam tử đầu chọc hiếp mắt nói rằng. An Mạn đạt, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, tinh hà xa khai thác độ khó có thể làm lần tinh so với. Vì có thể đạt đến ma quỷ đại nhân yêu cầu, ta là lại nắm mình tiểu kim kho mua một nghìn vạn cái nô lệ đưa tới, có điều đáng tiếc lần này nô lệ ở dọc đường chết rồi hơn một triệu cái, thực sự là thiệt thói chết ta rồi. Lên tiếng trước nhất người đàn ông trung niên nói rằng, các người đều đừng oán trách, ma quỷ đại nhân đây là muốn có động tác lớn, dù sao vực ngoại ma thần miện hạ đã xuất lĩnh kỷ nguyên thần hạm xuất phát, đợi được bọn họ tấn công song chu thiên tinh không chiến khu sau khi, liền muốn đi tới chúng ta đại la tinh không chiến khu, vì lẽ đó, ma quỷ đại nhân nóng ruột chuẩn bị một phần phong phú đại lễ đưa cho ma thần miện hạ. Theo một đạo kiều mị thanh sau Một đạo phơi bảy cánh tay ngọc cùng cái bụng tuyệt thế dài nhân chân trần đi vào bên trong cung điện. Quý hoa tiên tử. Nhìn thấy cô gái này người cùng nhau lộ ra một tia vẻ tham lam đến. Không thể không nói ngươi đoạt xá cái này tối ra thật là khiến người ta trông mà thèm. Phạm là thấy đều khắc chế không nổi dục vọng của chính mình. Các ngươi đám này xú nam nhân. Quý hoa tiên tử kiều mị trắng mọi người một chút. Ta là tới cho các ngươi chuyển đạt ma quỷ mệnh lệnh của đại nhân. Tách rời kế hoạch bắt đầu tiến hành đi. Tr Chứng cứ phạm tội xác thực Nhanh như vậy liền tiến hành tách rời kế hoạch Đoạt xá viêm phủ quân vực ngoại thiên ma tu chết lộ ra một kia không thể tưởng tượng nổi vẻ đến Bởi vì vực ngoại ma thần miện hạ nhanh đến Vì lẽ đó, ma quỷ đại nhân chuẩn bị cho vực ngoại ma thần miện hạ đưa lên một món lễ lớn Nếu như chúng ta tách rời kế hoạch thành công Các ngươi cũng có lợi ích cực kỳ lớn không phải sao quý hoa tiên tử nói rằng Vốn là cho rằng còn có thể nhiều hưởng thụ một quãng thời gian Bây giờ nhìn lại là không có cần thiết Tu chết nói rằng, sớm một chút kết thúc cũng tốt, chúng ta đã thời gian bao lâu chưa có trở về nhà, thực sự là hoài niệm đến ám ma Nguyên khí tức ca. Theo từng trận tiếng bàn luận, mọi người tiếp tục hưởng lạc, lúc này bọn họ còn không biết ở tinh không ở ngoài đã có một đội thần hạm hạm đội đi tới Lam Lân Tinh Khu Mỏ Quặng ở ngoài, sau đó chi hạm đội này cũng không có thông báo, trực tiếp phát khởi tiến công. Theo từng trận tiếng nổ vang rền, toàn bộ Lam Lân Tinh Khu Mỏ Quặng đều đang không ngừng lay động, đại điện càng là một trận dung chuyển. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Tình hình như vậy để mọi người một trận không ứng phó kịp, tiếng kêu sợ hãi, tiếng giống giận dữ vang vọng khắp cả bên trong cung điện, sau đó càng có vô số người không ngừng chạy. Xảy ra chuyện gì? Là ai to gan như vậy dám tiến công Lam lần tinh khu mỏ quạng, là những kêu đất chán sống rồi sao? Tu chết lớn tiếng tuân hỏi mình vệ đội. Đại nhân, có một nhánh thần hạm hạm đội chính đang công kích chúng ta, bọn họ lệ thuộc vào Nhật Quang Vương, chúng ta nhanh không ngăn được, những này phong tử A Theo một trận manh âm, cho tu chết hồi báo người hoàn toàn biến mất, bởi vì đánh trở tay không kịp duyên cớ, vì lẽ đó, tu chết bên này vệ đội ép căn bản không hề chống đối thời gian bao lâu. Dù sao một phe là tỉ mỉ chuẩn bị quá, còn có một mới nhưng là cho rằng ở Thái Nhất Thần Quốc bên trong sẽ không bị cái gì công kích, chỉ dẫn dắt một phần đội cận vệ, cứ như vậy liền tao thụ to lớn trọng thương. Tại sao lại như vậy, là ai to gan như vậy lại dám xuất lĩnh một nhánh thần hạm hạm đội làm chuyện như vậy? Không trải qua cho phép điều động nhưng là sẽ chịu đến thái nhất thần quốc tòa án quân sự trừng phạt, bọn họ sự điên rồi phải không sao? Tu Triết hoàn toàn biến sắp nói. Nhanh lên một chút cho lão tử hạm đội tuyên bố tín hiệu cầu cứu, chết tiệt khốn kiếp, ta nhất định phải đem bọn họ cho vắt chết ở chỗ này. Tu chết rất nhanh sẽ dặn dò thuộc hạ của chính mình bắt đầu hành động, không chỉ là tu chết, cái khác đoạt xá vực ngoại thiên ma ẩn nốt không thể là vội vàng tổ chức nhân thủ, không phải vậy không chờ được đến tu chết hạm đội tiếp viện bọn họ phải đánh giám. Nhắc tới cũng là trào phúng, một khắc trước bọn họ trả thảo luận làm sao tách rời toàn bộ Thái nhất thân quốc, sau một khắc tính mạng của bọn họ liền bị uy hiếp, nếu là bọn họ chết ở chỗ này, e sợ hết thể kế hoạch đều biết bị trở thành trò cười. Không cần cầu cứu rồi, tín hiệu của các ngươi cũng đã bị che giấu, vì lẽ đó các ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu chói đi. Ngay ở bên trong cung điện loạn tung lên thời điểm, một thanh âm qua đi, từng chiếc từng chiếc hoành hẳng với trên bầu trời chiến hạm xuất hiện ở các nàng trong tâm mắt, Sau đó có vô số thời cơ chiến đấu, cơ giáp, các loại vũ khí chiến tranh phân bố bốn phía, vây lại tu chết bọn họ cho ở đại điện. Gan to bằng trời, các ngươi lại dám tập kích một vị thần quốc quân hầu, các ngươi đây là muốn bị lưu đẩy tới biên giới đi không? Còn có ta cảnh cáo các ngươi, chuyện này nếu như đâm đi ra ngoài, không cần biết ngươi là cái gì quận vương đều phải chết. Nhật quang vương, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi ra tay với ta sự tình bại lộ, Thái nhất thần quốc bên trong sẽ không có ngươi nghỉ lại nơi. Cho dù bị bao quanh. Tu chết vẫn như cũ giữ vững một vị quân hầu khí phách, ở quân địch hoàn tí bên dưới hắn không chỉ có không có lùi bước sợ hãi, ngược lại là một đổ nghĩa chính luôn từ vẻ quát mắng, lời nói của hắn cũng đúng là để Nhật Quang Vương bọn thuộc hạ lộ ra ý tứ vẻ do dự. Tuy rằng bọn họ là Nhật Quang Vương thuộc hạ, cũng là Nhật Quang Vương chủ đạo hành động, thế nhưng một khi chuyện xảy ra, như vậy bọn họ những người theo đuổi này cũng là tổng phạm, nghĩ tới thái nhất thần quốc nghiêm khắc đến mức tận cùng pháp luật, bọn họ liền một trận tê cả ra đầu. Phạm thượng người kết cục đó là vô cùng thê thảm, coi như là tỏng phạm cũng không khá hơn chút nào. Quả nhiên, các ngươi những này vực ngoại thiên ma thực sự là giỏi về chọn động lòng người, mấy câu nói liền để thuộc hạ của ta lòng người di động. Đối mặt tu chết quát mắng, Nhật Quang Vương nhíu mày cảm khái nói rằng, hắn dưới trướng quân đoàn thì lại là có chút vương quyền, có ý gì? Chúng ta đây không phải là vây quét một vị quân hầu sao? Làm sao lại biến thành vực ngoại thiên ma? Nhật Quang Vương dưới trướng nghe không hiểu. Thế nhưng chính lửa giận ngút trời tu chết nghe được câu này giống như là bị một đại bồn nước lạnh rội rội đến, cả người từ bên trong ra ngoài một luồng lạnh xuyên tim. Hắn làm sao biết biết, hắn vì sao lại biết, có phải là chuyện xảy ra. Thời khắc này khí thế bột phát tu chết tức giận, hắn chậm chậm im lặng nhìn Nhật quan Vương, vị này quận Vương làm sao biết biết mình là vực ngoại thiên ma ẩn nút người chuyện tình. Lớn mật, người đây là đang đối với quân hầu các hạ chửi đối cái gì vực ngoại thiên ma? Người đây là đang bịa đặt sự thực, chết tiệt. Chúng ta nhất định sẽ đem ngươi đưa đến tòa án cao nhất tiếp thu trừng phạt." Theo một đạo kiều mị quát thầm thanh, quỳ Hoa tiên tử lên tiếng, tu chết cũng bởi vì này đạo gầm lên tỉnh lại. Đúng đấy, Mình là vực ngoại thiên ma ẩn nốt người chuyện tình chỉ có vẹn vẹn mấy người biết, cũng đều là vực ngoại thiên ma ẩn nốt người đồng hành, những người này vì giết ta lại bịa đặt ta là thân phận của vực ngoại thiên ma, tuy rằng ta đúng là, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bởi vậy, tu chết lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn một mặt lãnh đạm cùng Nhật Quang Vương đối diện, Một bộ quản ngươi nói thế nào ngược lại ta chính là không thừa nhận, ngươi có thể làm khó dễ được ta vẻ mặt. Nhìn cái này đi. Đối mặt bên trong cung điện một đám một lần nữa trở nên bình tĩnh xuống vực ngoại thiên ma ẩn nút người, Nhật Quang Vương nhíu mày mỉm cười, các ngươi cho rằng Lao Tử là không có chứng cứ liền dám đến đổi bắt các ngươi sao. Đơn giản là quá ngây thơ rồi, nếu là không có thực chất chứng cứ, Lao Tử dám đối với các ngươi đám này đại nhân vật động thủ. Nhật Quang Vương sau khi nói xong, bên trong cung điện xuất hiện một đạo giả lập trong hình ảnh trong hình ảnh đúng là bọn họ vừa nãy ở bên trong cung điện mật nghị tình hình tại sao lại như vậy nhìn trong hình ảnh chính mình không chút kiên kỵ dáng dấp tu chết cùng với những thứ khác vượt ngoại thiên ma ẩn nốt người gương mặt vẻ kinh hãi. bọn họ ở bên trong cung điện có thể toàn bộ đều là người mình đều là vượt ngoại thiên ma ẩn nốt người a thế nhưng hiện tại lại bị trục trộm nay chẳng phải là nói trong chúng ta ra kẻ phản bội nghĩ đến đây tất cả vượt ngoại thiên ma ẩn nốt người một trận không rét mà run mà hình ảnh vẫn còn tiếp tục truyền phát tin Không chỉ có là bọn họ ở bên trong cung điện lưu đồ bí mật, còn có tu chết thân là viêm Phủ quân thân phận vì là vượt ngoại thiên ma ẩn núp người cung cấp tiện lợi hình ảnh. Theo hình ảnh truyền phát tin, viêm Phủ quân là thân phận của vượt ngoại thiên ma đã là rõ rõ ràng ràng. Thức nện cho đi. Cứ như vậy, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh quân hầu đại nhân còn có cái gì có thể nói sao? Ở tất cả hình ảnh truyền phát tin song xuôi sau khi, nội dung của nó đầy đủ để tu chết chết cái 10 lần 8 lần, lần này là không có cách nào ở trong chế. Trước 595, vô cùng bạo tay. Là ai? Đến tột cùng là ai? Thời khắc này diễm phủ quân nổi giận quá mắng, đoạn này ảnh hưởng rất rõ ràng chính là trong điện người đập, bằng không cũng sẽ không như thế rõ ràng. Cũng chính vì như thế, vị này vực ngoại thiên ma ẩn nút người mới sẽ như vậy tức giận, nếu như lộ chân tướng cái kia không lời nói, then chốt này rõ ràng liền là bị người phản bội, vừa nghĩ tới chính mình bên trong người trong có kẻ phản bội, vị này vực ngoại thiên ma ẩn nút người liền bạo nộ rồi. Là ta? Ngay ở Diễm phủ quân muốn xem rốt cuộc là ai dám phản bội tín ngưỡng của chính mình thì, một đạo du thanh âm thản nhiên qua đi, một bóng người từ bên trong cung điện đứng lên. Thương sơn tử. Ngươi? Diễm phủ quân nhìn thấy đứng lên người sau lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi đến. Phải biết người này gần nhất tuy rằng gia nhập thời gian ngắn, thế nhưng cho vượt ngoại thiên ma bộ tộc ở thái nhất thần quốc bên trong bố trí lập được công lao hắn mã, nhưng chính là như thế một vị công thần lại ở sau lưng chọc vào bọn họ một đao. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngươi đây là đang phản bội mình tộc quân biết không? Chúng ta nhiều năm qua bố trí bị ngươi như thế một lộ ra ánh sáng toàn bộ đều hủy hoại trong một ngày. Ngươi là chúng ta vực ngoại thiên ma bộ tộc tội nhân. Ma thần đại nhân nếu như biết rồi, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Không đợi diễm phủ quân tức giận mắng, thì có những thứ khác vực ngoại thiên ma ẩn nút người bắt đầu tức giận mắng lên tiếng. Luôn luôn là bọn họ vực ngoại thiên ma đầu độc người khác phản bội. Chờ chính bọn hắn hưởng thụ được loại này phản bội đãi ngộ thời điểm, bọn họ không thể nào tiếp thu được. Cho ta thành thật một chút, tù nhân liền muốn có tù nhân ý thức, lẽ nào các ngươi chả không nhìn rõ sở tình thế bây giờ sao? Các ngươi đã thất bại, các ngươi sinh tử vận mệnh đều không chế ở trong tay ta. Đối mặt một đám vực ngoại thiên ma ẩn núp người kêu gạo, nhật quang vương mạnh mẽ vung tay lên, nhất thời từng cái từng cái cường giả như lang như hổ nhau tới. Chiết tiền sinh vật cấp thấp, chúng ta không phải là các ngươi có thể lục vào, các ngươi những này sinh vật cấp thấp muốn khống chế chúng ta vận mệnh. Đơn giản là chuyện cười. Cho dù chết cũng không thể để cho các ngươi không chế chúng ta vận mệnh. Cho dù bị tóm ở, những này vực ngoại thiên ma ẩn nút người vẫn như cũ rêu rao lên, thậm chí có khí tức phong cuồng tăng vọt, từng luồng từng luồng sức mạnh kinh khủng từ trên người bọn họ buộc phát ra. Không được, bọn họ muốn tự bạo. Nhìn thấy này một đám vực ngoại thiên ma ẩn nút người coi như là tự bạo cũng không muốn cho bọn họ giam cầm. Nhật Quang Vương lộ ra một kia không tốt vẻ mặt, nhưng đã là không còn kịp rồi, vực ngoại thiên ma ẩn nút người bắt đầu tập thể tự bạo. Nếu là như thế tiếp tục nữa, bọn họ không chỉ có không có thể nắm lấy ẩn nút người, khả năng tính mạng của chính mình đều phải không giữ được. Khốn kiếp, bọn khốn kiếp kia cho chơi. Nhật Quang Vương chửi ầm lên, vốn cho là mình có thể khống chế thế cuộc, không nghĩ tới đám này ẩn nút người cực đoan như vậy, không cam lòng bị người kiểm chế ở trực tiếp lựa chọn đồng quy vô tận. Ta đến đây đi. Ngay ở Nhật Quang Vương bị cực đoan vực ngoại thiên ma ẩn nút người cử động làm trở tay không kịp thời điểm, một đạo lệnh nhạt âm thanh sau khi, không gian chung quanh nhất thời đọc lại. Mà những vực ngoại thiên ma đó ẩn núp người giống như là từng con từng con bị giam cầm ở hồ phách bên trong trùng rồi không thể động đậy chút nào, thậm chí ngay cả tự bạo sức mạnh đều bị mạnh mẽ áp bức về trong thân thể của mình. Đây là, bộ tộc ta thần khí sức mạnh. Diễm phủ quân đám người lộ ra một kia khó có thể tin vẻ mặt đến, bọn họ có thể rõ ràng nhận biết được mình bị thần khí sức mạnh cầm cố, vì lẽ đó, bọn hắn bây giờ chỉ có năng lực suy nghĩ, nhưng là muốn làm động tác khác là không thể nào. Là ai? Người đến tột cùng là ai? Diễm phủ quân tiếng gầm gư như sấm vang lên, thế nhưng Triệu Long Tiêu không có cho đối phương đối mặt cơ hội, mà là trong bóng tối giận dò Nhật Quang Vương vài tiếng sau khi biến mất. Ở Triệu Long Tiêu dùng ú ám chi vực cầm cố lại Diễm phủ quân chờ một đám ẩn nút người sau khi, Nhật Quang Vương vội vàng phái người phong ấn lại Diễm phủ quân đám người sức mạnh, bất cứ lúc nào do chính mình tự mình áp giải, đem người mang về đến lánh địa của mình. Đồng thời, hắn cũng là hồi báo Diễm phủ quân chứng cư phạm tội, khi hắn đem tin tức đệ trình đi tới sau khi Hán thuộc về thiên nguyên tinh khu chấn động mạnh, khu trưởng tự mình đến đến rồi hợp dương tinh châu hội kiến Nhật Quang Vương tìm hiểu tình huống. Dù sao đây chính là một vị quân hậu A. Ở lớn như vậy Thái Nhất Thần Quốc bên trong cũng chỉ có 99 vị quân hậu mà thôi, Nhật Quang Vương lại còn nói diễm phù quân là vực ngoại thiên ma ẩn nút người, lần này xem như là trọc thùng trời, nếu là không có đầy đủ chứng cứ, cái kia Nhật Quang Vương kể cả gia tộc của chính mình đều biết bị liên lụy. Mà Nhật Quang Vương sớm đã có sung túc căn cứ chính xác theo. Những chứng cứ này đều là triệu lòng tiêu độ hóa ma gian cung cấp, bởi vậy, không chỉ có chứng cứ tỉ mỉ xác thực hơn nữa còn rất nhìn thấy mà giật mình, lui qua tới thiên nguyên tinh khu khu trưởng đều một trận kinh hồn bạt vĩa. Rất nhanh mặt trên liền sẽ phái người tới, lần này ngươi xem như là lập xuống công lớn, không chắc sẽ cho ngươi đi bổ khuyết quân hậu vị trí. Thiên nguyên tinh khu khu trưởng Khúc Dương ước ao nói rằng, này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đối mặt Khúc Dương hâm mộ, Nhật Quang Vương có vẻ rất bình tĩnh ở Nhật Quang Vương chờ đợi cấp trên người đến thời điểm, hắn cũng không có tiếp tục nhàn rỗi, mà là tiếp tục ra tay bắt lấy. Lần này đối tượng đồng dạng là quân hậu một trong bạch tượng hậu. Vị này truyền thuyết Thái Nhất Thần Cung bên trong có đại nhân vật chỗ rửa quân hậu cũng bị Nhật Quang Vương bắt được, mà chứng cứ phạm tội đồng dạng là xác thực cực kỳ. Cũng giống vậy là Ma Gian cung cấp. Lúc đó bạch tượng hậu chính đang triệu tập người của mình thương nghị làm sao cứu vớt Diễm Phủ Quân, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nội bộ người tiết lộ tin tức. Lúc đó bọn họ chính đang một nơi bí ẩn thương nghị đối sách thời điểm đã bị Nhật Quang Vương tóm gọn, lần này hấp thụ diễm phủ quân lần kia giáo hấn, Nhật Quang Vương không có cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp lấy sức mạnh mạnh nhất chấn áp lại đối phương. Bạch tượng hầu làm sao cũng không nghĩ tới Nhật Quang Vương hội thần binh thiên hàng, bị giết trở tay không kịp, ở thêm vào Nhật Quang Vương chuẩn bị sung túc, bọn họ muốn phản kháng đã là không có cơ hội. Liên tiếp bắt được hai lần quân hầu, ở thêm vào chứng cứ phạm tội xác thực. Lần này Nhật Quang Vương ở toàn bộ Thái nhất thần quốc bên trong đều xưng tên. Ở Nhật Quang Vương đắc ý vô cùng thời điểm, người ở phía trên rốt cuộc đã tới, tới còn là một vị Thái nhất thần quốc nổi danh tuần kiểm ti cao cấp đôn đốc. Người chính là Hà Hưng Dương. Khi này trước cao cấp đôn đốc đi tới Nhật Quang Vương phủ thời điểm, một mặt khách khí dò hỏi. Dù sao Nhật Quang Vương lập được lớn như vậy công lao, ngày sau thăng chức rất nhanh là điều chắc chắn. Ở Nhật Quang Vương trả lời đối phương một vài vấn đề sau khi Hắn liền đem người giao cho vị này cao cấp đôn đốc, mà vị này cao cấp đôn đốc dẫn người trước khi rời đi trả thông báo Nhật Quang Vương, khả năng không quá mấy ngày, Thái Nhất Thần Đế sẽ đích thân tiếp kiến Nhật Quang Vương. Sự tình quả nhiên là dựa theo ngươi dự đoán đi, Thần Đế bệ hạ sẽ đích thân tiếp kiến ta. Ở đưa đi vị này cao cấp đôn đốc sau khi, Nhật Quang Vương đi tới Triệu Long Kiêu căn phòng bên trong. Phía ta bên này cũng chuẩn bị đến gần đủ rồi, lần này gặp mặt Thái Nhất Thần Đế ta liền đưa cho hắn một phần hắn khó có thể cự tuyệt đại lễ. Triệu Long Tiêu cười nói, chương 596, Đại tướng nhắc nhở, Đại lễ, Nhật Quang Vương lộ ra một kia vẻ tò mò, có thể làm cho Thái nhất thần đế đều khó mà cự tuyệt đại lễ sẽ là như thế nào. Triệu Long Tiêu nhìn ra Nhật Quang Vương hiếu kỷ, thế nhưng hắn không có giải thích quá nhiều cái gì, lần này mục đích của hắn cũng đã tới, Nhật Quang Vương thăng quan thăng cấp, mà hắn đi theo Nhật Quang Vương đi tới thần đều gặp mặt Thái nhất thần đế. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Triệu Long Kiêu một bên tu luyện một bên cùng đợi Nhật Quang Vương bị chuyển đòi thời gian, chỉ có điều chuyển đòi không có đợi được, nhưng là trở đến một hồi bất ngờ. Người nói cái gì? Triệu Long Kiêu đi tới Nhật Quang Vương phòng hội nghị sau, nghe được Nhật Quang Vương mang cho tin tức về hắn sau lộ ra vẻ ngưng trọng. Người nói cái kia cao cấp đôn đốc mang theo hai vị quân hậu ở nửa đường lên biến mất rồi, ta nhớ tới vị kêu cao cấp đôn đốc nhưng là tinh thiên cấp cường giả, hơn nữa, hắn trả mang theo tuần kiểm ti một đội hạm đội, cứ như vậy biến mất rồi. Nhật Quang Vương cũng rất đau đầu, luôn cảm giác chuyện này để lộ ra một tia quỷ dị mùi vị, hắn hoài nghi đây là vực ngoại thiên ma bộ tộc trả thủ. Ta đi tìm hiểu một hồi tin tức, còn ngươi đoạn thời gian này, tốt nhất vẫn là cẩn trọng một chút. Triệu Long Tiêu chuẩn bị vận dụng ma gian tham tra một chút tin tức, chỉ là ngay ở hắn điều binh khiển tướng thời điểm, Nhật Quang Vương trong phủ nhưng là phát sinh đồng thời ám sát, ám sát mục tiêu chính là Nhật Quang Vương. Cái này thích khách thủ đoạn quỷ dị, một đòn không bên trong lập tức trốn xa. Tuy rằng Nhật Quang Vương trốn khỏi hắn phải chết chi kiếp, thế nhưng hắn cũng chịu đến rất thương thế nghiêm trọng. Ta nghĩ phải là vực ngoại thiên ma đối với ngươi ra tay, mục đích hẳn là ngăn cản ngươi đi gặp Thái Nhất Thần Đế. Dù sao bọn họ biết một khi ngươi thấy Thái Nhất Thần Đế, như vậy, Đại La Tinh không vực ngoại thiên ma ẩn nút người rất có thể sẽ bị thương nặng. Triệu Long Tiêu suy đoán nói, bằng vào ta bây giờ tình huống thân thể, cũng đúng là không thích hợp đi xa. Sắc mặt tái nhật như tờ giấy Nhật Quang Vương hư nhược nói rằng, này có thể không nhất định. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện, trực tiếp là vận dụng chính mình ngũ hành thần thuật bên trong bền vững trong quan hệ thần thuật. Lấy giờ khắc này, Triệu Long Tiêu đại ngũ hành thuật tiếp cận thần linh cảnh trình độ, trực tiếp đem Nhật Quang Vương nhìn như thương thế nghiêm trọng cho khôi phục lại. Bằng không Nhật Quang Vương dựa vào chính mình thể phách cùng với các loại quý giá dược liệu cũng cần chí ít thật thời gian mấy năm mới khôi phục. Thế nhưng bền vững trong quan hệ thần thuật triển khai sau khi Nhật Quang Vương thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như cũ, sinh mệnh lực của hắn cũng là từ từ cường thịnh lên. Mà trung hợp là ở Nhật Quang Vương bị đâm thương ngày thứ hai thì có đến từ Thần Đều Thái Nhất Thần Đế Thiên Long Cấm Vệ quân đi tới Nhật Quang Vương phủ tuyên bố Thái Nhất Thần Đế chuẩn bị triệu kiến Nhật Quang Vương tin tức Nhật Quang Vương bị ám sát thương thế kia có nghiêm trọng không? Theo một cái lông mày rậm mắt to sư mặt rộng khẩu Đại Hán hỏi dò Triệu Long Tiêu đứng dậy thiếu một chút liền có ngoài ý muốn Triệu Long Tiêu để Đại Hán gật gật đầu nếu như thân thể thực sự không có phương tiện nói ta sẽ cùng Thái Nhất Thần Đế bệ hạ báo cáo tình huống thực tế không nên miễn cưỡng. Đại hán tử tổ nói, đại hán thái độ làm cho triệu long tiêu rất là kỳ quái, làm sao ngươi đều không có chút nào cảm giác kinh ngạc, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng triệu long tiêu vẫn là khách khí trả lời chắc chắn lên. Nhật quang vương điện hạ đã có khôi phục, cũng không trở ngại hắn đi Triều kiến thái nhất thần đế bệ hạ, thậm chí nhật quang vương điện hạ có chút trọng yếu tình báo muốn cùng thái nhất thần đế bệ hạ báo cáo, những tin tình báo này rất trọng yếu, nếu như có thể thành công, có thể trọng thương vượt ngoại thiên ma môn. Triệu Long Tiêu để đại hán ánh mắt lóe lên một cái, sau đó hắn gật gật đầu, báo cho một gia phát thời gian sau liền rời đi trước. Có chút quái lạ. Cùng vị này thiên long cấm vệ quân thống lĩnh tiếp xúc qua trình bên trong, Triệu Long Tiêu trước sau đều có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn luôn cảm thấy đối phương lần này đến chỉ là làm theo phép, tựa hồ đã sớm biết Nhật Quang Vương bên này sẽ xảy ra chuyện, chỉ có Triệu Long Tiêu nói Nhật Quang Vương thương thế cũng không trở ngại thời điểm, vị này thống lĩnh mới lộ ra vẻ cổ quái. Triệu Long Tiêu vừa bắt đầu hoài nghi vị này Thiên Long Cấm Vệ quân thống lĩnh là một vị vượt ngoại thiên ma, thế nhưng hắn vận dụng tiểu túc mệnh thuật cũng không có phát giác cái này thống lĩnh trên người có vượt ngoại thiên ma khí tức, vì lẽ đó liền loại bỏ khả năng này. Bách Tư bất đắc kỳ giải Triệu Long Tiêu cuối cùng chỉ có thể tạm thời thả xuống cái nghi vấn này, hắn bắt đầu chuẩn bị lên. Dù sao có dám vào vết xe đổ sau khi hắn phải bảo vệ thật nhật quang vương an toàn, tiết kiệm trung lộ cho cách thí. Đến thời điểm Triệu Long Tiêu vị này tùy tùng liền không thấy được Thái Nhất Thần Đế. Mà ngoài ý liệu là ở Nhật Quang Vương cùng Thiên Long cấm vệ quân sau khi xuất phát, dọc theo đường đi trái lại gió êm sóng lặng, không có bất luận rung động gì liền đi tới thần đều. Cùng Chu Thiên Tinh không thiên đều giống nhau, Thái Nhất Thần Quốc Thần đều đồng dạng là Đại La Tinh không đất nòng cốt, cũng hết sức phồn hoa, Triệu Long Tiêu tiến vào nơi này trong lúc nhất thời đều có chút xem hoa mắt, dù sao hai cái tinh không mặc dù có cộng đồng chỗ, nhưng tuyệt đại đa số có rất nhiều bất đồng địa phương, theo đi tới Triệu Long Tiêu cũng là một trận hoa mắt mê mẩn chờ bệ hạ truyền đòi đi. Cùng ngày Long Cấm Vệ Quân Thống lĩnh đem Nhật Quang Vương sắp xếp đến một tòa quán rượu sang trọng sau rồi rời đi. Cũng không lâu lắm thì có trong Thiên Cung lễ nghi quan đến, ở cho thấy thân phận sau khi hãy cùng Nhật Quang Vương bàn giao để Thái Nhất Thần Đế rất nhiều chú ý sự hạng, Phương Phương diện diện chú ý sự hạng nhiều đến hơn một nghìn đầu. Nghe được triệu Long tiêu là tê cả da đầu. Cũng còn tốt, vị này bên trong quan ở giao phó xong tất cả sau khi rồi rời đi, vốn tưởng rằng đón lấy chính là chờ đợi Thái Nhất Thần Đế tiếp kiến. Không nghĩ tới nhưng đã tới mấy cái ngoại ý muốn khách tới. Hà Hưng Dương, ngươi đến tổt cùng là làm sao làm được để vực ngoại thiên ma ẩn nút người phản bội vực ngoại thiên ma bộ tộc. Theo một cái khôi ngô đại hán tiêu xài đến, triệu long tiêu cảm nhận được một cổ cường thịnh giống như đại dương tinh lực. Huyết long đại tướng xin chào. Nhìn ngươi tới nhật quang vương cản vội vàng tiến lên hành lễ, vị này chính là thái nhất thần quốc thiết huyết thống Soái có sắt thần danh sưng huyết long đại tướng. Ta cũng vậy gặp may đúng dịp thu được một ít tình báo Sau đó ở vực ngoại thiên ma ẩn nút người muốn đầu độc ta thời điểm, ta làm bộ phúc tùng, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm ra bọn họ kẻ sau màn, tiếp theo liền đến phiên ta đầu độc bọn họ. Theo Nhật Quang Vương hời hợt mấy câu nói, huyết long đại tướng còn có mấy người kia lộ ra vẻ cổ quái. Dưới cái nhìn của bọn họ Nhật Quang Vương nói quá đơn giản, đơn giản đến bọn họ có chút khó có thể tin, bọn họ cho rằng Nhật Quang Vương là không muốn đem bí mật công lái ra, vì lẽ đó sẽ không có ở hỏi nhiều. Lần này chúng ta tới bái phòng ngươi ngoại trừ tìm kiếm vực ngoại thiên ma ẩn núp người vì sao lại bị phản bội ở ngoài chính là nhắc nhỏ ngươi, cẩn thận thái nhất thần đế bệ hạ. Một cái phong thái hiểu điệu người Mỹ phụ nhàn nhạt mở miệng. Đại diệu tế. Đây là ý gì? Nhật quang vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Bệ hạ quang thời gian này tâm tình rất nguy, khả năng bởi vì người khác câu nói đầu tiên sẽ nổi trận lôi đình. Chúng ta không muốn nhìn thấy đối với ta thái nhất thần quốc có cống hiến to lớn người vô duyên vô cơ chịu đến trách phạt. Vì lẽ đó qua tới nhắc nhở ngươi. Huyết Long Đại Tướng trực tiếp cho thấy ý đồ đến. chương 597, Đại Lễ. Bệ hạ là gần nhất gặp cái gì phiền lòng sự sao? Nhật Quang Vương có chút không rõ. Cũng không phải phiền lòng sự. Kỳ thực chúng ta cũng rất kỳ quái, nhưng bệ hạ tỉnh tự quang thời gian này là càng ngày càng thay đổi thất thường, Có lúc hãy cùng biến thành người khác như thế. Huyết Long Đại Tướng thở dài. Nói chung, chúng ta hy vọng ngươi cẩn thận một chút một điểm. Đừng bởi vì mình lập xuống một điểm công lao liền tự cho là, bằng không đến thời điểm bệ hạ tức giận nói, ai cũng cứu không được ngươi." Huyết Long đại tướng nói rằng. "Ta hiểu rồi." Nhật Quang Vương Trịnh trọng gật đầu nói tạ ơn. "Đúng rồi, còn có một việc tình, thần quốc bên trong có đồn đại nói Thái Huyền Vương tử lần này chuẩn bị thành lập săn ma điện, chuyên môn đối phó vực ngoại thiên ma bộ tộc, nếu là ngươi thật có năng lực nhìn thấu cùng lợi dụng vực ngoại thiên ma ẩn núp người, chúng ta kiến nghị ngươi đi tham gia Thái Huyền Vương tử xây dựng cái ngành này." Đại Diệu Tế nói rằng, Săn Ma Điện, đây không phải là cùng hoang cổ thần đỉnh Trấn Ma Ti có hiệu quả như nhau mà. Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Sau đó hắn cũng có chút rõ ràng những này thần đều quan lớn vì sao lại cố ý chạy tới thấy Nhật Quan Vương. Đó chính là thay vị này Thái Huyền Vương tử lôi kéo Nhật Quan Vương, mà những quan lớn này hẳn là chống đỡ Thái Huyền Vương tử người. Không phải vậy vị này huyết Long Đại Tướng còn có mấy vị khác quan lớn làm sao sẽ tốt vụng như vậy hảo ý tới nhắc nhở. Dù sao. Nhật Quang Vương nếu quả như thật am hiểu đối phó vực ngoại thiên ma bộ tộc, cái kia Nhật Quang Vương mặt sau đem sẽ trở thành một mặt cờ sĩ, có vị này kháng ma đại kỳ ở đây, Thái Huyền Vương tử tạo thành săn ma điện liền thật sự có cái kia săn giết vực ngoại thiên ma thực lực. Nhật Quang Vương cũng không phải người ngu, giờ khác này cũng nhìn thấu huyết long đại tướng mấy người ý đồ đến, ở phu diễn vài câu sau khi cũng không có lập tức trả lời. Huyết long đại tướng cũng biết chuyện này không thể quá mau, vì lẽ đó, cũng không có ở nói thêm cái gì ở dặn dò vài câu sau khi, mấy người rồi rời đi. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, đều có hình hình sắc sắc người qua đến bái phòng Nhật Quang Vương, dù sao vị này Nhật Quang Vương thật muốn có phân biệt cùng với đệ vực ngoại thiên ma phản loạn năng lực, ngày ấy sau tự nhiên là tiền đồ vô hạn. Cứ như vậy, Nhật Quang Vương kéo một cái bệnh thể ứng với hướng bốn phía khách tới, trong đó không thiếu Hữu thần đều bên trong con lớn. Có điều, rất nhanh tiểu bận rộn này tháng ngày liền kết thúc, ở Nhật Quang Vương đến thần đều ngày thứ năm. Hắn rốt cuộc đã bị Thái Nhất Thần Đế chuyên đòi, sáng sớm hắn cùng Triệu Long Tiêu đã bị bên trong quan gọi dậy, sau đó có mấy chục người cho hai người thu dọn hành trang, đang đánh vẫn thật xác định không thành vấn đề sau khi mới để cho hai người tiến vào trong thiên cung. Vị này Thái Nhất Thần Đế có phải thật vậy hay không có vấn đề gì? Triệu Long Tiêu trong lòng có chút do dự không quyết định, dù sao căn cứ huyết Long Đại Tướng nhắc nhở, Triệu Long Tiêu trong lòng có chút lo sợ bất an lên. Nếu là vị này Thái Nhất Thần Quốc người thống trị xảy ra vấn đề, Cái kia việc vui nhưng lớn rồi, Triệu Long Tiêu kết minh liền triệt để rơi vào khoảng không. Rất nhanh, Triệu Long Tiêu thấp thỏm theo nhìn thấy Thái Nhất Thần Đế biến mất, hắn có thể cảm nhận được cái kia cỗ thâm trầm vô biên thần uy, loại thần uy này tựu như cùng một cái giỏi sáng thời đại quang dương giống như vậy, mang theo tinh khiết quang minh khí tức, chỉ cần là hơi thở này liền nói rõ Thái Nhất Thần Đế không phải vượt ngoại thiên ma bộ tộc người. Bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vĩnh hằng vĩnh viễn. Đi theo Nhật Quang Vương đọc một lần lễ tử. Đứng lên đi. Thái nhất thần đế sau khi nói xong Triệu Long Tiêu hai người đồng thời cảm giác được bên trong cung điện có vô số ánh mắt tập trung ở trên người bọn họ. Mặc dù là Nhật Quang Vương đối mặt nhiều như vậy ánh mắt nhìn kỹ cũng là cảm giác hai cố run dậy, mà một bên khác Triệu Long Tiêu nhưng là thản nhiên nơi chi, so với này càng bao la hơn tình cảnh đều gặp, đây coi như là chút lòng thành. Triệu Long Tiêu biểu hiện cũng là để người chung quanh lộ ra một tia vẻ tò mò, vị này Nhật Quang Vương người theo đuổi tựa hồ so với Nhật Quang Vương khí thế canh túc a. Ca. Thái nhất thần đế quanh thân bao phủ ở hỗn độn trong sương ngủ, khiến người ta thấy không rõ lắm, có người đã từng nói, xem qua thái nhất thần đế người đều có sự khác biệt tấn tượng, có cảm giác thần đế hiền hòa, có cảm giác quần quận hoàng huy, cũng có cảm giác bá đạo vô biên, càng có nhìn thấy một tấm đại chúng đến không thể đại chúng gương mặt. Nhưng là bất kể người khác cái nhìn, vị này thái nhất thần quốc trí cường giả giờ khắc này nhàn nhạt hỏi do ngươi lên nhật quang vương một ít chuyện. Bao quát làm sao nhìn thấu bạch tượng hầu cùng diễm phủ quân ngụy trang? Dù sao hai người tồn tại ở Thái Nhất Thần Quốc đã mấy ngàn hơn vào năm, nhiều năm như vậy cũng không có bị người phát hiện, thế nhưng Nhật Quang Vương nhưng là xem thấu bọn họ ngụy trang, này không chỉ có là Thái Nhất Thần Đế Hiếu Kỳ, người chung quanh cũng là một bộ tìm kiếm vẻ mặt. Kỳ thực, nắm giữ như vậy bản lãnh cũng không phải ta, mà là ta phụ tá triệu tiên sinh, cũng là ở sự chỉ điểm của hắn bên dưới, ta tìm được rồi bạch tượng hầu còn có diễm phù quân trưng cư phạm tội, cũng chính bởi vì năng lực của hắn, chúng ta suối rục vực ngoại thiên ma ẩn nốt người. Theo Nhật Quang Vương, trong đại điện bắt đầu xôn xao, đây là ý gì? Nhân vật chính của hôm nay không phải Nhật Quang Vương sao? Làm sao nghe Nhật Quang Vương vừa nói như vậy đã biến thành triệu Long Tiêu? Hả, ngươi có bản lĩnh này? Làm thái nhất thần đế ánh mắt tập trung ở triệu Long Tiêu trên người thời điểm, triệu Long Tiêu cả người thật giống như bị vây ở một khối băng cứng bên trong, có một loại nghẹt thở cảm. Có, ta không chỉ có bản lĩnh này, chả vì là bệ hạ chuẩn bị một món lễ lớn. Theo triệu Long Tiêu, Thiên cung nghị sự trong đại điện hơi rối loạn lên. Vị này ca là một nhân vật A. Đối mặt một vị vĩ đại thần nghi vấn, lại còn có thể bình tĩnh như vậy tự nhiên. Không chỉ có như vậy, hán trả chuẩn bị cho thần đế lễ vật. Lần này tất cả mọi người không chỉ có khâm phục lên triệu lòng tiêu dũng cảm, cũng là hiếu kỳ triệu long tiêu chuẩn bị lễ vật đến tuột cùng là cái gì. Lấy ra nhìn. Thần đế thanh âm để lộ ra một tiêu kỳ dị. vậy hạ, ta nếu là hiện tại lấy ra, bên trong cung điện tất cả mọi người thấy được. Ta sợ cuối cùng những vực ngoại thiên ma đó bộ tộc đều chạy sạch. Triệu Long Tiêu nói rằng. Hả? Liên quan với vực ngoại thiên ma bộ tộc. Thái nhất thần đế hai mắt hơi nheo lại, vàng nhạt hào quang từ mắt vá bên trong giật tán ra. Đúng, Thái nhất thần quốc cảnh nội 8 phần 10 vực ngoại thiên ma ẩn nút người tin tức đều ở chỗ này của ta. Chỉ cần bệ hạ cho ta cái cơ hội, ta sẽ đem những tin tức này báo cho bệ hạ. Triệu Long Tiêu làm cho tất cả mọi người cũng vì đó nghẹ thở. Người nói cái gì? Ngươi nắm trong tay Thái nhất thần quốc cảnh nội 8 phần 10 vượt ngoại thiên ma ẩn nút người tin tức. Tiểu tử, ngươi là không phải là đang nói dối, ngươi có biết hay không nói dối đánh đổi là cái gì? Nếu như ngươi dám lừa gạt bệ hạ, bắt nạt lừa gạt lời của chúng ta, vậy ngươi sẽ muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Bởi vì triệu Long tiêu mấy câu nói, toàn bộ thiên cung nghị sự đại điện đã biến thành chợ bán thức ăn, trao phúng, cảnh cáo, uy hiếp, tiếng chất vẫn không dứt bên thai. Thú vị a, Thú vị! Thái nhất thần đế chậm rãi mở miệng, trong nháy mắt nghị sự trong đại điện yên tĩnh một mảnh, sau đó hắn hướng về triệu lòng tiêu vẫy vây tay. Cái kia ngươi đi theo ta, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi nói đến tột cùng có phải thật vậy hay không. Thái nhất thần đế nói xong chậm rãi đứng dậy bãi triều đi. chương 598, Kinh Biến Ở thái nhất thần đế tuyên cáo bãi triều sau khi, thì có người mang theo triệu lòng tiêu đi tới một tòa trong thư phòng to lớn, mà thái nhất thần đế giờ khắc này mặt trầm như nước ngồi ở bên trong thư phòng. Nói đi. Thái nhất thần đế chầm rãi nói rằng. bệ hạ chẳng lẽ không hiếu kỳ lai lịch của ta sao? Triệu Long Tiêu cũng không có lập tức nắm ra bản thân đại lễ. Hả? Lai lịch? Tổ mã thần miếu sao? Vẫn là cái nào thế lực thần bí người? Thái nhất thần đế nhữ nhữ mày. Mặc Mà kệ đến từ chính nơi nào, ta đều không có hứng thú. Ta hiện tại liền muốn biết vực ngoại thiên ma ẩn nút người tin tức, đem bọn họ vị trí nói cho ta biết. Ta muốn đem đám này trốn trong bóng tối con chuột toàn bộ đều tiêu diệt hết nếu như ngươi dám nắm chuyện này lừa gạt lời của ta, ta bảo đảm ngươi sẽ dở sống dở chết. Thái Nhất Thần Đế cảnh cáo cũng không có để triệu Long Tiêu có chút e ngại vẻ. Vĩ Đại Thần tuy rằng cường thế nhưng không có đến triệu Long Tiêu vô pháp đối kháng mức độ, thậm chí chính hắn đều tự mình giết chết quá một cái Vĩ Đại Thần. Bởi vậy đối mặt một vị Vĩ Đại Thần cảnh cáo, triệu Long Tiêu vẫn như cũ thản nhiên ơi. Ta cũng không phải Đại La Tinh không người. triệu Long Tiêu chậm rãi nói rằng ta đến từ Chu Thiên Tinh không. cái gì? Thái nhất thần đế sắc mặt cứng đờ, sau đó nhớ tới cái gì lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi không thể, ta là thần linh cảnh đều không thể đột phá thời không hàng rào, ngươi lại làm sao có khả năng đột phá đến cơ chứ. Thái nhất thần đế nghi vấn cũng không có ra ngoài triệu long Tiêu bất ngờ, bởi vậy, để chứng minh chính mình, triệu long Tiêu hoàn toàn thả hơi thở của chính mình, cảm nhận được cùng đại la tinh không khác hẳn bất đồng khí tước, thái nhất thần đế lộ ra một tia hoàng hốt vẻ. Thực sự là không nghĩ tới A. Thần linh cảnh đều không thể làm được chuyện tình, một mình ngươi tinh không cảnh làm được. Như vậy, ngươi tới đến lớn la tinh không mục đích là cái gì? Bậy hạ, chúng ta có cùng chung một kẻ địch. Triệu Long Tiêu nói rằng, vượt ngoại thiên ma. Thái nhất thần đế tự nhiên biết Triệu Long Tiêu nói là cái gì, dù sao, vượt ngoại thiên ma gieo vạ không chỉ có riêng hạn chế với một cái tinh không mà thôi. Không sai, có điều, ở chúng ta trong tinh không, vượt ngoại thiên ma đã bại trận. Bọn hắn bây giờ bắt chúng ta không có cách nào vì lẽ đó chỉ có thể để vượt ngoại ma thần tự mình động thủ đối với trả cho chúng ta chu thiên tinh không, mà ta lần này tới là tìm kiếm minh hiếu. Triệu Long Tiêu không ở che giấu mục đích của chính mình. Ma thần tự mình kết cục. Thái nhất thần đế có chút khó có thể tin. Nếu là ma thần có thể kết quả nói, chúng ta tinh không giới còn có đường sống sao. Dù sao, vượt ngoại ma thần bên trong mạnh nhất nhưng là vô thượng thần A. Mà chúng ta tinh không giới có thể đạt đến sáng thế thần đều ít ỏi. Hướng chi là vô thượng thần. Vực ngoại thiên ma bộ tộc có một việc vô thượng thần khí kỷ nguyên thần hạm, nó có thể gánh chịu ma thần xuyên qua thời không trường hà tiến vào bất luận cái nào thế giới, bởi vậy, vực ngoại ma thần mới có thể đủ dáng lâm chúng ta thế giới, ta lần này đến chính là vì tìm kiếm đủ mạnh minh hữu đồng thời chống lại vực ngoại ma thần. Triệu Long Kiêu nói rằng, Vì cái này, ta để cho bọn họ đem Thái nhất thần quốc cảnh nội tất cả vực ngoại thiên ma ẩn nút người đều sờ soãn để vì lẽ đó chỉ cần bệ hạ có thể cùng chúng ta chu thiên tinh không kết minh, ta nhất định đem phần này đại lễ đưa lên. Triệu Long Tiêu tỉnh chân ý thiết nói rằng, ta đồng ý kết. Ánh ngay ở Thái Nhất Thần Đế suy tư một chút chuẩn bị đáp ứng thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên vặn vẹo dữ tợn. chết tiệt, làm sao biết vào lúc này bạo phát? Theo một đạo vặn vẹo tiếng hí, Thái Nhất Thần Đế trên người xuất hiện một đạo khí tức. Một đạo khí tức này làm cho Triệu Long Tiêu như gặp đại địch, bởi vì Thái Nhất Thần Đế trên người lại xuất hiện ma thần khí tức xảy ra chuyện gì? Triệu Long Tiêu sắc mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, vừa nãy hắn đều từng điều tra thái nhất thần đế rõ ràng không phải vượt ngoại thiên ma ẩn núp người, trên người bây giờ làm sao biết xuất hiện ma thần khí tức, lẽ nào thái nhất thần đế cũng bị đoạt xá? Chết tiệt khốn nạn! không nghĩ tới người lại sẽ xuất hiện ở đây, ta rốt cục có thể báo lúc trước cái kia một thủ. Theo thái nhất thần đế trên người ma thần khí tức càng phát thâm trầm, làm thái nhất thần đế lại một lần nữa mở hai con mắt thì, trong con ngươi của hắn lưu chuyển ngàn tỷ quỷ dị u ám phù văn ngươi là triệu long tiêu cũng cảm giác thái nhất thần đế trên người ma thần khí tức có chút quen thuộc lúc trước lần thứ nhất giáng lâm hoang cổ thần đình liền đụng tới ngươi cái người điên này nếu không lời của ngươi thân thể của ta cũng sẽ không phá thoái. cuối cùng chỉ trốn thoát thần hồn có điều cũng bởi vì ngươi ta nhân họa đắc phúc được cùng vị này vĩ đại thần tranh cướp hắn thân thể quyền không chế theo thái nhất thần đế mở miệng triệu long tiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó Ngươi là vị kia họa loạn mắt chủ nhân, ạ dễ hệ tùn cụ lạt. Triệu Long Tiêu Kinh hô thành tiếng.